Vạn người cưng chiều, không bằng một người thấu hiểu Trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với câu chuyện Mối tình giang dở của chúng ta Của tác giả Hà Quỳnh Vân Một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện ba s Diễn đọc Kim Thành Các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện Cũng như đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo Mời các bạn cùng lắng nghe năm tháng trôi qua Nhiều lúc so sánh mình với bạn bè, tôi tự thấy xấu hổ vì mình quá kém cỏi. Trong khi bạn bè nhà lầu xe hơi, chúng tôi vẫn sống một cuộc đời đơn giản. Và lúc đó tôi không những tự trách bản thân mà trách người đàn ông bên cạnh đã không thể lo cho tôi bằng bạn bằng bè. Tôi muốn từ bỏ để có thể tự do sống và kiếm tiền như mình muốn. Nhưng rồi có lúc nhìn lại, cuộc đời tôi cũng đâu khó khăn gì. người đàn ông cũng thương tôi hơn cả người khác cơm đủ ăn áo đủ ấm tiền có trong ngân hàng một sự so sánh khiến người khác tự ái tình cảm tổn thương giá mà tôi biết bằng lòng với hiện tại để đừng làm chúng tôi dần xa cách chúng ta chia tay đi chia tay sao anh điên à đúng tôi điên tôi đã quá mệt mỏi để theo đuổi ước mơ cho cô rồi cô là một kẻ ích kỷ chỉ quan tâm đến tiền Có bao giờ cô thật sự quan tâm đến tôi không? Anh nghĩ vậy sao? Vậy thì chia tay. Tiếng nhạc chát chúa vang lên trong quán bar. Tí men rượu ngấm vào máu khiến cô say say. Cô đứng lên đi ra ngoài. Người đàn ông nhìn cô từ nãy bước lại. Lúc nãy cô đã nháy mắt với hắn. Giờ thì... Em, chúng ta làm một ly có được không? Một người khác tiến lại chặn cô. Xin lỗi, tôi không có hứng. Cô gạt ra, người đàn ông trước mặt vẫn không từ bỏ Một ly thôi, cô nàng xinh đẹp Xin lỗi, người yêu tôi say rồi, tôi phải đưa cô ấy về Người đàn ông quay lại nhìn anh ta rồi bỏ đi Cô không cảm ơn mà vội vã đi ra ngoài vào nhà vệ sinh Lát sau đi ra, chàng trai giúp cô vẫn đứng cửa chờ đợi Tay đốt túi quần, một tay đang cầm điếu thuốc Thấy cô thì bước lại Em ở đâu? Để tôi đưa em về Tôi không phải người ở đây Vậy em ở khách sạn nào Anh muốn đưa tôi về sao Muốn Để làm gì Muốn quen em Quen Hay là Câu nói lấp lượng đầy ý tứ Cả hai Vậy đi thôi Trong căn phòng trống Hãy nói cho tôi biết Em là ai Ngày mai tôi đi rồi Tôi muốn gặp lại em Để làm gì chứ Vì em tuyệt lắm Tôi muốn gặp lại em nhiều lần nữa. Vậy sao? Xem anh làm có tốt không đã? Vậy thì em sẽ biết tay tôi. Em chết tiệt. Hãy cứ vui hết đêm nay đi. Rồi ngày mai tính tiếp. 7 giờ tối. Cô gái mệt mỏi trở về sau một ca mổ dài. Hai cô gái xinh đẹp đang đứng trong bếp. Cô tiến lại mở lồng bàn. Có cơm chưa? Đói quá. Chờ đi. Chả phải tụi bay bảo có bún sườn cơ mà. Bún đây. Sườn đâu? Vừa mới nấu Thế chiều về làm gì vậy hai con Sai nó bấm nút thì nó không bấm Còn xuống siêu thị buôn với dai cơ Buôn đâu mà buôn Còn cãi à Ở nhà hết ngủ lại đi chơi chả làm cái mẹ gì hay Ai... Trong khi ngoài kia Cha vất vả sớm hôm cày cấy Mẹ gánh gồng tần tảo nuôi con Đấng sinh thành công lao như biển lớn Con ở nhà Quên bấm nút nổi cơm Mày là mẹ tao hả con đũy kia Cút về mà lấy chồng đi Thằng vừa rồi á mẹ tao không ưng Mẹ mày còn muốn gì nữa Mẹ tao muốn thằng hơn tao tầm 3 tuổi Chứ ít hơn một tuổi Sợ nó trẻ con quá Mẹ nó có biết nấu cơm không Nghe nói là không đâu Thế thôi hai đứa không biết nấu cơm Lấy nhau về á dễ bỏ nhau lắm Bảo mẹ mày chọn thằng khác đi Mẹ tao bảo tuần sau đi xem mắt rồi Được tao ủng hộ Nói với nó Tao thay mặt ông bà, cha mẹ, họ hàng, bạn hữu cô bác gần xa, bà con cuối phố, nhờ nó nhé, rước mày đi dùng. Nghe như nhạc đám ma ấy nhở. Cả lũ tùm tìm, không cần phải nhờ đâu, tao ế chồng á nhờ thực lực rồi nhé. Cả lũ bật cười, cánh cửa nhà bật mở, một con ranh nữa bước vào, khuôn mặt đỏ lên đầy ấm ức. Làm sao đây? Mặt mày làm sao? Không sao, tao vào vào cánh cửa dưới kia. Mấy con quỷ túm lại nhìn thật kỹ rồi cau mày. Đách có chuyện va cửa mà má đỏ thế này đâu nhá. Thằng đấy đánh mày, đúng không? Không, đây là dấu bàn tay. Có vẻ đánh đau đấy, cả ở cổ nữa này. Lại còn giấu cho nó sao? Chúng mày mặc áo vào đi xử mẹ con nhà nó. Thôi tao xin chúng mày đấy. Còn dành giữ mấy con quỷ lại, xin cái gì? Cho nó chữa cái thói vũ phu đi. Tao có lọ thuốc trong xi lành. Sẽ làm cho thằng đó đau chết đi sống lại đấy. Mày được cái lười làm nhưng mà đánh nhau <cười> cũng được đấy. Mày nghĩ tao ăn hại mãi sao? Ba con quỷ hùng hổ đi ra cửa. Thôi tao xin chúng mày, tao xin chúng mày. Mày xin vì nó làm gì? Không phải tao vì nó mà vì mấy đứa bé thôi. Chúng mày có mồ côi đâu mà biết. Còn danh này ôm mặt khóc làm ba con quỷ còn lại đứng im. Rồi tự nhiên cái bệnh tủi thân lây nhau. Cả bốn đứa bắt đầu ôm nhau khóc Giây phút hùng hổ tan biến luôn rồi Một đứa bị người yêu hãm hại Đến sẻ thai Một con thì bỏ chồng vì không thể chung tiếng nói Còn quỷ ngô nghê Thì còn chưa được phép yêu ai Còn con danh này Lấy phải một thằng chồng nghe lời mẹ Loại chồng này á chia tay sớm đi Tao muốn chúng ta về sống chung với nhau đến giả Để không còn lặp lại Những mối tình giang dở nào nữa Tứ cô nương Mày thấy thằng này thế nào Đẹp trai chứ Nhìn được đấy Nhưng mà dạo này á Trai đẹp Chúng nó thường yêu nhau hết rồi Bề đề Hết lượt Quên đi nhá Hôm trước nhá Tao gặp một chàng Đẹp trai Cao to Và Khỏe lắm Ồ oh, Cả ba cô gái hú lên thích thú Tú linh của chúng ta mà khen ý Là không phải dạng vừa đâu nhá Tất nhiên Vậy cho tao xin info đi Dường sò thích thú bám tay tao không có tú linh cúi xuống buồn bã định chém anh em sao thật mà đêm đó tao gặp hắn ở ba hai đứa thích nhau nên đi vậy mà sáng đến ngủ dậy hắn đi mất rồi mày có dùng hàng không đấy nó chủ động giữ thân mà hệ cái con này nó mà đưa lên mạng thì mày chui xuống lỗ mà rửa tội mày cũng nên kiếm chỗ mà đậu đi đừng có nay thằng này mai thằng khác tú linh bĩu môi bà còn trong trắng mà nói như mình đầy kinh nghiệm ấy nhở? Tử Vân đặt điện thoại xuống, quay sang nhìn con bạn. vậy đến lúc bị sao? đừng có mà gào thét tao suốt đêm đấy nhá. biết rồi. nói với đứa không biết mùi đàn ông, thì nói làm gì? mày kiếm cho nó một thằng đi, mày sát trai lắm cơ mà. thôi, tao không khiến. rồi gu của nó, bà già tao không ưng, lại lẩm bẩm suốt ngày. mày tự lo mà đi lấy chồng đi chị tú ạ. tao không muốn lấy chồng đâu. Mày thấy con dương sò đây này Giờ thì sao chứ Cuối cùng độc thân vẫn là nhất Đúng không Tú Linh khoác vài dương sò Hai con giành vênh váo mặt tự hào Còn có chồng như con Thanh đây này Cả tuần mới thấy mặt một lần Lúc thì con tao, chồng tao Mẹ chồng tao Rồi cả bà họ cô bên của ông bảo vệ tòa bên Bận không đến được Vậy là mày định xui tao Đừng lấy chồng à Ai lại thế Bác sĩ Từ của chúng ta là người nghiêm túc Chắc không đến nỗi vậy đâu Mày nghĩ nó sẽ là một người vợ tốt được không Nó có khi á Sẽ cho ông ấy ăn mì đủ cả tuần Hay nửa đêm Mang chồng ra giải phẫu Thay vì giải quyết nhu cầu nhờ Cả bọn cười giúp rích Chúng mày yên tâm Mẹ tao đã lên kịch bản cho rồi Cưới xong ở nhà bà ngoại Cuối tuần nghỉ mới về bà nội Tao không cần phải làm dâu Lại mẹ tao Đến bao giờ mày mới chui ra khỏi cái vỏ trứng đấy hả bác sĩ từ gạt cái điện thoại đó ra cả ba con danh đè lên cô ghì xuống trong căn nhà nhỏ hơn ba chục mét vuông có hai chiếc giường ghép làm một vừa bừa bộn vừa ấm áp của bốn cô gái chăn của tao đâu kéo gì mà mạnh thế còn thành về với chồng đi tao á chả mấy khi rảnh thế này trành thủ ngủ tí vậy con vân về với mẹ đi mẹ tao đi làm rồi mấy con danh này ăn vạ ở đây à tiếng gào lên to tướng Làm dụng cả tấm bảng trên tường Rơi ra tờ giấy Tứ cô nương 12A1 Lâm Tú Linh Hướng dẫn viên du lịch Thích tình một đêm Ngô Dương Chủ xa lông tóc Đã ly hôn Thích độc thân Vương Thanh Thanh Giáo viên dạy văn Thích lãng mạn Từ Ngọc Vân Bác sĩ quân y Không thích gì Vạn người cưng chiều Không bằng một người thấu hiểu Người đàn ông loảng choạng Đi xe đến cửa hàng làm tóc người đi không còn vững mắt không còn nhìn rõ đầu óc cũng chẳng còn tỉnh táo chống chân chống xe anh leo xuống chìa khóa chẳng buồn rút mà đi thẳng vào một tên đàn ông cười tươi hớn hở đi ra mở cửa chắn trước mặt anh đàn ông anh cúi xuống cố nhìn cho rõ mày là thằng nào đến đây làm gì người đàn ông nghe giọng lè nhẹ thì cau mày nhưng hỏi lại lịch sự anh đến đây để làm gì Tao đến á, để chửi Chửi ai? Chửi cái con tham tiền, mê trai Mày tránh ra Anh ta đẩy người đàn ông lùi lại Nhưng anh ta không những không lùi Còn tóm lấy cổ tay anh bóp chặt Mặt cứng lên dọa nạt Say thì về đi Ở đây chỉ toàn đàn bà con gái Đừng tới phá họ Mày là đứa nào? Bảo vệ, hay bố của nó Tao nói cho mày biết Tao là chồng của nó Là chồng nó Mày nghe rõ chưa Anh loạn choạng, Người đàn ông lúc này đứng lùi lại Nhả tay anh ta ra Cốt Cơn say Làm cho người ta chẳng còn tỉnh táo Về ngay đi Không tôi cho anh lên phường vì tội quấy dối đấy Mày giỏi à Mày tai à Tao sợ gì Tao cứ vào đấy Còn mà mèn vẫn xông vào người đàn ông vẫn cương quyết ngăn cản hai người xô đẩy nhau ở cửa dương tiến lại như chạy anh em xin lỗi anh ta anh ta có làm gì anh không ạ không sao em tên này có hay đến phá phách em thế này không người đàn ông giữ tay anh thì thoảng nhưng anh ta không chưa kịp nói thì ma men đã vùng tay đấm cho anh ta một cái cú đấm thức tỉnh người kia Rồi cơn nóng tính tăng Người đàn ông không ngần ngại Buông tay đấm cho anh ta một cái đấm Mạnh đến nỗi khiến anh ta đổ xuống nền Rồi nằm im Anh tưởng dương chạy lại lay người anh Người đàn ông cũng cúi xuống Rồi buông câu dứt khoát Không sao đâu Hắn vì say mà ngất đi thôi Để anh gọi công an phường đến xử lý Không sao đâu ạ Em cảm ơn anh Để lần sau Nó lại đến phá à Anh ấy không phá Chỉ là uống tí rượu vào thì không nhớ mình làm gì thôi ạ. Em cảm ơn anh, để em đưa anh ấy vào trong nhà. Hai người ly hôn hẳn chưa? Rồi ạ. Vậy em kiếm người khác đi, để cho hắn không đến đây quấy nhiễu nữa. Nếu hắn còn đến, gọi cho anh. Vâng, em cảm ơn anh, anh về ạ. Cô gật đầu chào, người đàn ông đi ra khỏi cửa. Cái thân thể gầy gò đặc mùi rượu, với bộ quần áo sọc sạch đang nằm thẳng cẳng giữa cửa. Cô chạy vào, mấy đứa ơi, ra chị nhờ cái. Ba người đàn bà, vật vã mãi mới lôi được anh ta vào. Khổ thân anh ý quá, hay hai người quay lại với nhau đi. Quay cái gì? Tôi bỏ cô nhá, đồ tham tiền. Say rồi, nhưng tai con ma mèn vẫn nghe thấy. Miệng lẩm bẩm tôi bỏ cô. Dương ngồi bên cạnh, tay cởi áo, tay lau mặt. Mấy đứa em vẫn đứng ở bên nhìn. Chúng mày không định ra làm à Khách bỏ đi hết bây giờ Vâng Cả bọn đi ra Con ma men bắt đầu quằn quại Để tôi lấy nước cho anh Không cần Cút đi Đủ tham tiền Cô đã quen với việc bị trời bới Nên đứng dậy Cầm cốc nước đi ra và cho anh một cốc nước chanh rồi đi vào Người đàn ông nằm thô lô dưới đất Co mình lại trong đau khổ Dương ơi Đừng bỏ bữa nhá Nhớ bôi thuốc vào Tôi bỏ cô Đồ tham tiền Đồ lẳng lơ Đồ khốn nạn Cô thở dài Chán nản cầm cái chăn Đắp lên người anh ta Mặc cho anh ta nằm thu lưu dưới đất Quen rồi Chắc không chết được đâu Tiếng người nhốn nháo ra vào Khiến không khí ngày một thêm bận rộn Chị Thanh Sao về sớm thế Em tưởng chị đi dạy À nhà có việc mà Sao lại về muộn được Anh nhà chị bảo Cứ để chị dạy xong nốt tiết mà Sướng chị nhất Có anh chồng tâm lý Có gì đâu Chắc anh ý sợ mình đi vội ấy mà Cô đi vào nhà thay đồ Mẹ chồng đi ra Đôi mắt đảo điên nhìn cô lầm bầm Cả họ người ta đến rồi 6 giờ cô mới về Nhà con bảo cứ dạy cho hết buổi Đấy là nó nói thế Chứ cô định để tối mới về à Cô cúi đầu đi ra Mọi thứ đã được đưa đến chuẩn bị cho đám tang Không biết chồng cô chạy đi đâu rồi Chị Thanh, tìm thằng Hiếu về đây. Từ nãy con không thấy anh ấy, gọi điện cho nó. Cô bấm máy, tiếng đầu dây vang lên rồi vụt tắt. Chắc nhà con đang đi xe, vậy không biết nó đi mua cái gì. Một lúc sau, chồng cô cũng về, trên tay xách một túi đồ, đi qua đám người nhà đang ngồi tán gẫu ngoài sân. "Cái gì đấy hả anh Hiếu?" mấy đứa em hỏi to, "Anh mua đồ tầm bổ cho vợ đẻ đứa nữa à?" Chồng cô cười Mấy hôm nay chị bị đau dạ dày Ăn ít nên mua cho hộp sữa ấy mà Ủa chị thai ngã sướng nhất rồi đấy nhá Có ông chồng như thế là tu mười mấy đời Như thằng chồng em á Thì chết nó cũng kệ Có gì đâu vì dạo này chị bận chấm thi mà Mỗi người quan tâm nhau một tí Thế mới là vợ chồng Cô ngẩng lên nhìn anh Anh vẫn hồn nhiên trò chuyện với mấy đứa em Nguyên nhân bệnh đau dạ dày Người ta thường bảo là do ăn uống thất thường Hoặc do ăn nhiều azo acid Nhưng còn một nguyên nhân khác Là do tâm lý thì nói ra anh cũng chẳng tin Cô thở dài đứng lên đi ra ngoài Tiếp tục phận làm vợ Làm dâu của mình Tiếng díu dít của các bạn học sinh trong trường Hôm nay là ngày đi học Cấp 3 đầu tiên của Tử Vân Cô lặng lặng một mình đi vào lớp Tử Vân Cậu cũng học lớp này à Cô ngẩng lên nhìn Cô bạn này học cùng trường cô trước đây Nhưng vốn tính rụt rẻ nên cũng chẳng chơi với ai chọn cho mình một cái ghế trống ở bàn thứ hai cô ngồi xuống nhìn một lượt xung quanh rồi rút quyển sách trong cặp ra và chăm chú đọc chiếc cặp rơi từ đâu xuống bên cạnh bên trong rơi ra đủ thứ đồ ăn chứ chả thấy có tí sách vở nào cô ngẩng lên ngơ ngác nhìn xung quanh người cũng chẳng thấy đâu cô lịch sự cối xuống nhặt đồ cho lại vào trong cặp cho họ vừa ngẩng lên thì thấy có một bàn tay đang rút ra từ đó, tay nắm mấy cái kẹo. Này, cặp bộ cậu à? Ừ, vậy cậu cầm lấy đi, mất gì thì tớ không biết đâu. Cô đẩy về phía cô bạn đó, nhưng cô ta không thèm cầm, mà quay đi không thèm trả lời cô. Một lát sau, cô gái có mái tóc tém tiến lại gần, ngồi xuống ghế cạnh cô. Sau đó cầm cái ba lô, mở ra bóc đồ ăn đút mồm. Cô quay sang nhìn, Vì ngại bị chủ nhân cái cặp nói, cô lấy đồ nên đành lên tiếng. Này, đó đâu phải cặp của cậu. Tử Vân bất bình nói, cô bạn ngồi bên cạnh liếc cô, rồi cầm mấy cái kẹo bên trong đưa cho cô như đút lót. Tôi không ăn kẹo, nhưng ba lô đó không phải của bạn. Không phải của tôi thì của ai? Giọng nói the thé đanh đá của bạn ấy làm cô sợ. Cô run run kể, lúc nãy cũng có một bạn đến đây và... Cô chưa kịp nói dứt câu thì cô bạn bên cạnh đã chồm lên khiến cô giật mình. Đứa nào, đứa nào nhận là ba lô của nó? Cô vừa mở mắt to ra thì cô bạn lúc nãy cũng đi vào, mồm vẫn còn ngậm cái que kẹo chìa ra. Cô bạn bên cạnh ngẩng lên nhìn rồi cau mày, cầm cặp mình tiến lại chặn đường bạn kia tra hỏi. Mày vừa lấy kẹo trong đây hả? Tớ, kẻ trộm bắt đầu ngập ngừng rồi nhìn vào cô nghi ngờ. Là nó mách mày hả? Nó không mách, mà cái mồ mày mách đấy. Ăn trộm đồ của bà sao? Ánh mắt cậu ấy trộn lên đành đá, hai con yêu nghiệt xông vào cãi nhau. Có xin cái mà cũng kì bo. Tao không phải không cho, mà tao ghét cái kiểu lấy trộm, mà còn ra mồm. Thôi đi. Một cô bạn nữa dũng cảm đứng lên can ngăn. Còn hội con trai và những người khác thì thích thú đứng nhìn. Cô cũng vậy, vẫn ngồi im đọc sách mặc kể chuyện nhân thế. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng Một lát sau cô giáo cho gọi lên văn phòng Bước vào trước ánh mắt của mấy cô giáo Và ba cô bạn gái Cô chủ nhiệm ngẩng lên Chỉnh lại gọng kính Nghiêm khắc nhìn cô Em là từ Ngọc Vân Vâng ạ Chỉ đơn giản là vài cái kẹo Sao lại mách nhau ra làm gì Em Cô đứng đó Dù biết mình bị oan Nhưng chẳng thể mở lời Bạn ý không mách Là do nó ngang nhiên trêu tức em Nhưng có vài cái kẹo Mà nó cũng chửi em như thế Bao nhiêu tiền tao trả mày Thôi hai đứa này Vào đây rồi còn lắm mồm vậy Mày cũng im đi Ai liên quan đến mày Ba đứa con gái cãi nhau Vì vài cái kẹo Cô đứng bên ngoài thở dài Không buồn giải thích Các em im ngay Vì các em làm ảnh hưởng tới lớp Nên cô phạt cả bốn em trực nhật một tuần Quét sân trường Nếu không làm cho tốt Là phải dọn thêm nhà vệ sinh đấy. Giờ về lớp. Viết kiểm điểm đi. Cô lẽo đẽo đi về trước. Sau lưng. Ba con danh vẫn còn vừa đi. Vừa cả khịa nhau. Vừa vào đến lớp. Tiếng xỉ xào vang lên. Cả đám con trai. Con gái. Nhìn cô chỉ trỏ bàn tán. Bảo sao. Chả ai thèm chơi với nó. Hóa ra là cái dạng mách lẻo. Cô không bận tâm. Mà ngồi im. Một lúc sau. Cô bạn có cái cặp đầy kẹo đi vào, không hỏi han mà tiếp tục ngồi xuống bên cạnh. Không khí trở nên im lặng, cô cũng không nói chuyện với bất cứ ai mà cũng cúi xuống. Nhưng sao đầu óc chẳng thể tập trung. Đến buổi ra chơi, mấy đứa con gái đang díu rít cầm đồ ăn từ bên ngoài vào. Thấy cô thì tự nhiên giấu ra sau rồi nói mấy câu chế diễu. Cẩn thận chúng mày ơi, không thì học sinh giỏi lại mách cô giáo đấy. Muốn đi dọn sân trường một tuần không? Tưởng mách lẻo là có hồi kết tốt đẹp sao? Ai ngờ Tớ cất đi rồi Bạn đừng có mách cô nhá Cô bạn tiến lại Nói như chế diễu vào mặt cô Cô ngồi im không trả lời Rồi cuối cùng tủi thân mà cúi xuống Mày làm cái trò gì vậy? Cô bạn ngồi bên cạnh đi vào Thấy vậy thì quát lên Cô vẫn ngồi im Không ngẩng lên vì nước mắt đang rơi Chúng nó chỉ nói đùa thôi mà Bạn lắm chuyện thế Đám chuyện cái gì? Nó động vào chúng mày à? Cô bạn ngồi xuống nhìn cô hậm hực Khóc cái gì mà khóc Cô vẫn ngồi im Không nói thì bảo là không nói Ta đã bảo không phải nó nói rồi cơ mà Cô ấy quát lên cho cả lớp nghe Đúng hơn là quát cái lũ đang đắc ý bàn tán Nhưng giải thích Tất cả chỉ là vô nghĩa Sáng hôm sau Cô đến sớm Sau một đêm mất ngủ vì bị mẹ mắng Cô ủ rũ Đến nhà kho của trường Cầm trổi và hót rác ra Lủi thủi quét sân một mình Một lúc sau cô bạn cùng bàn cũng tới Tay cầm trổi đứng cạnh cô Đến lâu chưa Câu hỏi quan tâm Dù có chút hơi lạnh nhạt Nhưng cô không trả lời Cô bạn thở dài Xin lỗi nhé vì tôi đã làm cậu liên lụy Cô vẫn cúi xuống cắm cúi quét Này cậu điếc à Hay học giỏi thì thường tự kỷ như vậy Cô không trả lời Một lúc sau hai đứa kia mới đến đứa con gái lấy trộm kẹo nhìn cô hậm hực còn bạn kia thì vẫn bình thường bốn đứa cắm cúi quét sân trong khi sân trường cũng đông dần nhưng khi đang dọn nốt đống rác cuối cùng cho vào thùng thì một chậu nước từ trên tầng 2 được hất xuống người cô cả người cô ướt sũng kèm theo đó là tiếng cười giòn tan từ trên vọng xuống đồ mách lẻo tiếng châm biếm xúc phạm buông xuống khiến cô đau lòng Mẹ chúng mày Ba đứa con gái cầm chổi chạy lên tầng hai Sau một trận ẩu đà Không chỉ địch mà ba đứa cũng đầy mình thương tích Ba đứa ngồi trong phòng y tế Cô bước vào Trên tay cầm đống đồ sơ cứu Rồi ngồi xuống bên cạnh chị y tá Để em giúp các bạn ấy Cậu có biết làm không đấy Cô bạn cùng bàn tò mò hỏi Cô gật Bố mẹ tớ đều làm bác sĩ Thế à bảo sao học giỏi thế Cô gật, dở đồ ra rồi chẳng mấy chốc đã băng bó cho ba đứa bạn cẩn thận rồi nhẹ nhàng nói với tên ăn trộm kia Vết thương của cậu mai tớ sẽ đưa cho lọ thuốc về giữ sạch sẽ, không thể bị sẹo đấy Xẹo sao? Có hết không? Bồi thuốc với lên tớ vệ sinh cho là không bị sẹo đâu Cô bạn nhìn cô cảm kích Sao cậu không giận tớ? Không có gì đâu, chúng ta đều có lúc sai mà Cũng cảm ơn các bạn đã bảo vệ tớ Cả bốn đứa nhìn nhau cười Đó là nụ cười khởi đầu Cho một tình bạn khốn nạn Nhiều năm về sau Nhanh nhở, đã hơn 10 năm rồi đấy Tú Linh cùng ba đứa nằm ngửa trên giường Tay móc tay nhau Thở dài mãn nguyện Nếu mà không có chuyện đó Chắc chúng ta đã không thân nhau Không là không như nào Mày sắp ăn sập quán mẹ tao rồi đấy Tú Linh ngẩng lên nhìn Dương lào bào tao chỉ ăn ké bác sĩ từ với cô giáo thanh thôi mày phải biết ơn sự độ lượng của bác sĩ từ nếu không á thì mày đúp là cái chắc rồi đấy con danh ạ dương vòng tay sang ôm lấy cô cảm ơn con bạn cức của tao nhá nhờ mày á mà vết sẹo này đã không còn nhờ cô giáo thanh mà tao không bị chúng nó tẩy chay nhờ chúng mày tao mới thấy mồ côi không đáng sợ nhờ chúng mày tao mới thấy cuộc đời vui vẻ biết bao nhiêu nhờ chúng mày tao mới có người quay cóp, cả bốn đứa ôm nhau, nhanh nhỉ. giờ mọi thứ đã thay đổi, con thành đã có một chồng hai con, tao đã ly hôn, con này thì không đếm hết bồ, chỉ có bác sĩ từ của chúng ta là không hề thay đổi, vẫn yêu mẹ, vẫn trung thành với gia đình. tao á, sắp có người yêu rồi nhá. câu này bọn tao nghe nhiều lắm rồi đấy nhá. thích thì tụi tao dắt cho một thằng, chứ chờ mẹ mày duyệt, chắc đến lúc rụng răng. Ai... Ai đời, sắp 28 cái xuân xanh rồi đấy. Chồng không có, người yêu không có. Đằng này còn chưa một lần yêu ai. Mày không thấy cuộc đời tẻ nhạt à? Tao có chúng mày rồi còn gì? Thôi thôi, chúng tao sắp đuổi mày đi rồi đấy. Chả nhẽ yêu một người, lại quan trọng đến thế sao? Quan trọng chứ. Đó là điều khiến cho mày trưởng thành hơn, có thêm kinh nghiệm sống. Thế tao sống chưa đủ kinh nghiệm sao? Mày biết nấu cơm Không. Không. biết bơi không? Không. Thế biết phân biệt những câu nói đùa hay nói thật không? Cô nằm im, đấy, lúc nào cũng lơ nga lơ ngơ, bằng tiếng học giỏi, bác sĩ có tài nhưng mà thật ra ngoài học với làm bác sĩ thì chả biết cái mẹ gì cả. Tao sắp biết rồi mà, thật ra có anh bác sĩ ở chỗ chú nhất, hôm trước có nhắn tin cho tao, đâu, xem. Cô thật thả rút điện thoại, cả lũ bu vào nhìn, mẹ cái con này, người ta nhắn mấy chục tin. Mà không thèm nhắn lại thế này hả Mấy hôm nay tao bận Bận cái gì Mấy hôm nay liên tục có ca mổ Tao mới được cầm dao nên phải học hỏi nhiều lắm Vậy thì mày cũng phải nhắn lại cho người ta một câu chứ Để bây giờ tao nhắn Mấy đứa lại nhốn nháo Từ từ đã Để vào xem thông tin của ông này xem thế nào Mày đồng ý kết bạn trước đã Cô bấm nút đồng ý Cả lũ con gái rằng điện thoại Đẩy cô sang một bên như con ghẻ, Đẹp trai thông tin ở đây là ba tuổi bác sĩ khẩu hà nội ngoài công việc ra thì không nhắc gì đến yêu đương hay là lão ý cũng chưa có người yêu nhở tuổi này mà chưa có người yêu thì nhìn con gái như đã thấy cọp ấy đố dám nhắn tin thế này hay ai nhắn hộ mày nhẹ dạ ít thôi thì mày yêu nhiều nhất tụi này mới biết chứ thứ ngu muội nằm im rồi bà khai sáng cho Còn linh nằm sấp xuống mở to cái mặt thân chủ kia ra nhìn Mắt dài, môi cong, nhìn có vẻ khá là tươi tắn đấy. Nhưng mà cứ thủ xem, làm sao mà đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài được. Nhưng con kia nhá, cũng phải cẩn thận. Nếu mới hẹn hò mà nó chủ động nắm tay nắm chân, sấn sổ vào thì né nó ra. Tú Linh chỉ đạo, nhiều thằng á nó tỏ ra kiều non hiền lành rồi cũng chỉ là thứ lừa lọc. Dương hùa theo, nói cho chúng mày á thì ấy luôn đi cho lành. Thành phàn nàn Tao cũng thấy việc lấy chồng nó Cũng không quan trọng như mọi người nghĩ Suy cho cùng á Vẫn chỉ là duy trì nòi giống Đấy là mày chưa gặp được Người mày yêu đến điên dại thôi Còn yêu đến điên dại nữa Như chúng mày á Tao thấy việc điên dại là không nên rồi đấy Có lúc trái tim nói một đằng Cái đầu nó nói một nẻo Dù mày không muốn yêu Thì đêm mày vẫn nhớ Mày vẫn khao khát được gần gũi Được làm chuyện ấy với người ta Lúc nào cũng chỉ muốn chiếm lấy Vô lấy không rời. Cô bật cười Thôi đi, nghe phủ phiếm quá Thật mà, rồi một ngày Mày sẽ hiểu Nhưng mẹ tao không hiểu thì sao Rồi một ngày, mày sẽ vì họ Mà bất chấp tất cả Đó là sự mãnh liệt của tình yêu Thôi thôi, tao không cần thế đâu Tao sẽ bỏ qua giai đoạn đó Sống một cách bình thường ấy là đủ rồi Cô cười tủm Trong suy nghĩ Chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một người điên rồ như chúng nó. Nhưng mà, rồi cũng đến một ngày. Ai cũng có một khởi đầu. Sau mấy ngày thiện chí nhắn tin cho người đàn ông trong điện thoại, hôm nay trong lúc đang làm việc, cô nhận được một bó hoa do người ta gửi đến. Ôi, hoa của em vẫn này, mọi người ơi! Tiếng reo từ giữa hành lang vang lên cả khoa, Cả đám y tá chạy lại, nhìn cô như treo chọc. Bác sĩ Từ có người theo đuổi rồi, tình hình này là sắp được ăn cỗ đấy. Là ai đấy? Từ Vân. Em cũng chưa gặp là một bác sĩ ở chỗ chú nhất. Bên viện đó có anh đẹp trai nào, chưa vợ nhỉ? Em không biết, đã gặp mặt đâu. Thế nó không gửi hình cho à? Em cũng chẳng hỏi, bạn ấy cũng không nói. Cái Huệ ngày trước yêu một anh bên đấy đấy, chắc nó biết. À, vâng, nhưng mà tối nay em có hẹn ăn tối với anh ấy rồi. Vậy á, lần này cố gắng nhé. Có tuổi rồi, sang năm 30 Cưới là đẹp nhất đấy Vâng Cô gật đầu, ôm tập bệnh án đi vào trong Bác sĩ Huệ đi vào Trông thấy cô thì cười cười trêu Chị Vân nay được nhận hoa à? Làm cả khoa đang nhốn nháo kia kìa Thế cô được nhận hoa Thì chả thấy ai nói gì cả Đấy là chuyện xưa sửa sửa xưa, xưa rồi Giờ ai còn nhớ nữa Nhưng mà tôi nhớ Lúc ấy tôi cũng ghen tị chết đi được Gớm chị Lúc ấy chị còn không nhớ Nay mình ăn hay chưa Mà bài đặt quan tâm em có hoa Thôi vậy nay ở lại Tôi về trước nhá Thoáng cái đã đến 5 rưỡi Tiếng điện thoại của cô vang lên ôm cả phòng Mẹ về chuẩn bị đi con Con vẫn đang dở việc 7 giờ cơ mà Về tắm rửa chuẩn bị đi Người ta con nhà gia giáo Tính nết cẩn thận lắm Mẹ gia giáo thì cũng là người Thế không làm bác sĩ thì không gia giáo ạ Nhưng bố mày cũng ưng nhà họ. Quan trọng là người ta có tốt như lời đồn không ý. Chị đừng có lại vớ vẩn. Lần này không được á, thì đừng có trách tôi. Cô đặt bút xuống thở dài. Về đi con, về chuẩn bị sớm rồi gọi taxi. Con đi xe máy đến cũng được mà. Không được, đi taxi. Tối về muộn mẹ không yên tâm. Vâng. Cô đứng lên, y như lời mẹ dặn. Taxi đưa cô đến nhà hàng như đã hẹn. Ở chiếc ghế được nhắn trong tin nhắn Có hai người con trai đang ngồi sẵn Trên người mặc bộ vest xanh lịch sự Ngồi bên cạnh là chú nhất Cháu chào chú ạ từ Vân đến rồi đấy à Vâng ạ Vừa đi làm về sao Cháu về được một lúc rồi Vậy hả cháu ngồi đi Chú giới thiệu đây là Hoàng Nam nhá Cô nhìn anh ấy rồi gật đầu chào Hai người nhìn nhau Chào em Hai đứa nói chuyện đi Chú có mấy người bạn ngồi bên kia Chú sang đấy nhá Vâng ạ Cô cúi đầu chào Rồi sau khi chú đi Thì lịch sự vào chỗ Hai người nhìn nhau rồi cười Người con trai trước mặt Nói là ba mốt thì cũng trẻ Da trắng Nói chung là đẹp trai Cảm ơn em vì đã đến Anh ấy nhìn cô cười tươi Mình có cần giới thiệu lại không nhỉ Hay là không cần Em cho anh tìm hiểu dần nhá Như vậy thì Cô còn chưa biết Phải nói chuyện riêng với một người đàn ông như thế nào? Cảm giác này áp lực hơn cả một ca mổ khó. Cô cúi xuống, mồ hôi ở hai bàn tay vã ra. Nếu như không được việc của mẹ thì lại nghe phàn nàn rồi. Hai chữ già giáo, sao tự nhiên lại làm con người ta có khoảng cách ghê? Vâng ạ. Tốt quá, cảm ơn em. Có gì đâu ạ? Em nhớ tên anh chứ? Anh Nam. Đúng rồi, anh sợ em bận quá thì quên mất đấy. Dạo này công việc của em thế nào? Học lên thạc sĩ có gì khó khăn không? Cũng không có gì khó khăn đâu ạ Chỉ là em đang học hỏi Phương pháp mổ ghép mô Cho nên cũng hơi nhiều việc Nghe nói bác sĩ Vân Là người chăm chỉ lại giỏi giang Anh mong gặp lắm mà giờ mới có dịp đấy Có gì đâu ạ Em còn non mà Anh thấy các chú đánh giá em cao lắm Anh cũng vậy mà Chú nhất nói với em về anh rồi Chú ấy nói gì? Nói anh đẹp trai, thông minh Thế thôi à? Thế là đủ rồi ạ Vậy thì Nam đưa tay ra hiệu cho nhân viên đi tới Anh chị dùng gì ạ Em ăn gì Nam quay sang hỏi cô Cô cúi xuống nhìn menu Bỏ bít tết đi ạ Vậy cho hai bò và một chai rượu vang nhé em Vâng ạ Em không uống rượu anh ạ Vân không uống được rượu bao giờ sao Em lâu rồi chưa uống ạ Này nhấp môi vậy Rượu vang tốt cho phụ nữ mà Hay không uống để anh gọi cái khác Không sao đâu ạ, tốt cho phụ nữ thì em uống được. Anh phục vụ mang ra hai cái ly rồi mở ra và sót vào đó. Nam cầm lên đưa ra, "Nào, mừng ngày mình gặp nhau nhé." Cô Tùm tìm chạm ly với người ta rồi đưa lên môi nhấp cái thứ cay cay. Dù cũng đã uống vài lần nhưng chả có nhiều ấn tượng với rượu. Lát sau, nhân viên phục vụ lại mang ra một cốc nước cam. "Vân uống cái này đi, anh nghĩ Vân uống nước cam vẫn an toàn hơn." Nam tủm tìm Cô cúi xuống tránh ánh mắt vì ngại Tự nhiên điện thoại rung lên Là con danh gọi Cô đứng lên Em xin phép nghe điện thoại ạ Em đi đi Cô đi ra ngoài Tiện vào nhà vệ sinh luôn Phía sau lối ra nhà vệ sinh Có một khoảng sân trồng hoa cành rất đẹp Cô đứng lại mở điện thoại lên nghe Gì đấy mày Thế nào rồi Anh ấy gọi rượu cho tao uống Thì uống chứ sao Nhưng mới gặp mà uống rượu vậy Có kỳ không Hỏi ngu, uống rượu mới bạo lên được Chủ động mà vồ lấy nó Nếu mà nó ngon Nó mà phân biệt được ngon hay không như mày à Nó có mù đâu Nhưng với tình yêu thì nó ngu thật còn gì Nhưng mà tao nhấp môi rồi Nóng cả mặt mà chả biết nói gì Đấy, thế ông ý bảo gì rồi Cũng chỉ hỏi ăn gì Uống gì, làm gì Công việc như thế nào Vậy mày nói sao Tao nói bình thường, biết ngay mà Vậy mày bảo tao phải nói cái gì bây giờ? Cô vừa nói vừa quay lưng lại Thì va vào người đàn ông đứng phía sau Cơ thể to lớn với cái cùi tay cứng Đập thẳng vào người cô Bất ngờ Bàn tay người đàn ông với ra kéo cô lại Dù phản ứng rất nhanh Nhưng không ngăn được cú rơi của điện thoại Nó rơi xuống Và màn hình vỡ ra như mạng nhện Còn cô được phen choáng váng Cô đứng im trong tay họ Xin lỗi Em có sao không? Người đàn ông nâng cô thẳng dậy rồi cúi xuống nhặt điện thoại, giọng nói lịch sự. Tôi làm vỡ điện thoại của em rồi. Không sao, là do tôi sơ ý. Cảm ơn anh. Cô cúi xuống vì ngại. Lúc nãy, người đàn ông này vừa ôm vào ngực cô, bàn tay còn nắm chặt lấy một bên. Giờ mà ngẩng lên thì thật là xấu hổ. Là do tôi cũng không để ý em đứng đó. Cho tôi xin địa chỉ, tôi gửi em cái khác. Không cần đâu ạ, không cần. Nhưng... không cần đâu ạ cảm ơn anh cô đưa tay đón lấy cái điện thoại rồi vội vàng quay đi thật nhanh tim đập thình thịch trong lồng ngực ôi sao xấu hổ đến như vậy em sao thế không khỏe chỗ nào sao ờ không không ạ sao mặt lại đỏ lên như thế huyết áp tăng sao không là em va vào người ta có sao không em nằm lo lắng em không sao ạ chỉ là cái điện thoại bị vỡ màn thôi đâu anh xem nào Nam cầm lấy điện thoại của cô, kiểm tra rồi đặt xuống. Cái này phải thay màn hình rồi, nhưng theo anh thì nên đổi cái khác, vì thay màn hình nhanh hỏng lắm. Vâng, để mai em mua cái khác. Không cần đâu, anh có thằng bạn bán điện thoại, anh bảo nó gửi cho em. Không cần đâu ạ, có gì mà ngại. Em nói không cần mà, anh làm thế em ngại lắm, anh để em tự mua nhé. Ừ. Nam gật đầu, hai đứa ngồi nói chuyện vui vẻ, chuyện của hai bác sĩ khoa ngoại. Tất nhiên là rất nhiều rồi. Lâu lắm cô mới nói chuyện với một người đàn ông nhiều đến vậy. Có lẽ cô đã tìm được một người đàn ông phù hợp với mình, vừa hợp với yêu cầu của bố mẹ rồi. Cô mừng thầm trong lòng và đúng như tính toán của mẹ, buổi hẹn hò đầu tiên người ta có cơ hội được đưa cô về. Nhìn dáng vẻ mừng rỡ của họ, cô biết cô sắp được lấy chồng rồi đấy các bà ạ. Sáng hôm sau, cô nhận được một cuộc điện thoại lạ. Em chào chị, em có biêu kiện gửi cho chị Chị cho em xin tên và địa chỉ Để em ship qua à. Là gì đó anh? Là điện thoại ạ Điện thoại sao? Tôi có đặt mua đâu Có người đặt mua và thanh toán rồi ạ Là ai vậy? Khách hàng đã thanh toán và rời đi Chúng em không hỏi tên Anh ấy chỉ để lại số điện thoại người nhận là chị ạ Cô thở dài Vậy mang đến cơ quan giúp tôi được không? Vâng, chị cứ đọc địa chỉ đi ạ Cô đọc địa chỉ Một lúc sau Vừa ra khỏi phòng bệnh Thì bác sĩ Huệ bước tới Này Vân, có người gửi quà cho mày kìa Là người mang điện thoại đến đúng không Không biết Đang chờ ở ngoài ghế kia kìa Cô đi ra, cậu thanh niên cầm cái túi trắng đứng lên Em chào chị Chị là chị Vân đấy ạ Vâng, em gửi chị điện thoại Chị có cần cài đặt lại máy để em cài giúp chị Vâng Cô đưa cho cậu ta điện thoại cũ của mình Rồi ngồi xuống tò mò hỏi Cậu có biết Người đặt điện thoại này là ai không? Em không Em chỉ đi ship và cài đặt máy cho chị thôi ạ Vậy của tôi hết bao nhiêu tiền? Không mất chị ạ Khách kia đã trả tất cả rồi Cô băn khoăn Người duy nhất biết điện thoại cô Hỏng Là anh Nam Mà hôm qua anh ấy còn bảo sẽ nhờ bạn Lấy cho cô điện thoại Sau khi cài đặt xong Cô lấy máy gọi vào số anh ấy Anh nghe đây Vân Anh gửi điện thoại đến cho em Phải không ạ? Điện thoại nào nhỉ? Anh ấy cũng không dám nhận vì sợ cô đòi trả tiền chăng? Là điện thoại người ta vừa mang đến nhưng sao lại trả tiền mất rồi? Vậy à? Nếu vậy thì em cứ dùng đi. Câu nói này càng khiến cô nghĩ tới anh ấy. Có lẽ anh ấy tế nhị, muốn giấu nên giờ nếu mà cô đòi trả tiền cũng không nên cơ. Thôi đành tìm cơ hội vậy. Cô làng sang chuyện khác. Anh đang đi làm đấy ạ? Ừ, anh đang làm. nay anh có ca mổ nào không ạ không nay thứ bảy nên các ca mổ xếp cho người khác rồi thế ạ hôm nay em cũng không có ca nào đúng không vâng em trực đến bốn giờ ạ vậy tối nay mình đi ăn tối nhé tối nay ạ cô hỏi lại ừ, em có rảnh không em rảnh ạ vậy tiện thể cho em mời anh được không sao lại mời anh vì em vui có chuyện gì à tự nhiên được tặng cái điện thoại không phải vui sao À nhưng mà quyết định vậy đi nhá Hẹn anh chiều nay Chiều anh tới đón em Em đi xe rồi ạ Vậy hẹn gặp em ở đâu bây giờ Cứ qua quán hôm qua anh nhé Ừ vậy anh đợi Vân ở đó nhá 6 giờ được không Sớm vậy à Ừ Vân mời anh đi ăn Thì anh mời Vân đi chơi Có qua có lại ạ Sao lại nói vậy Nay thứ bảy mà Lâu lắm rồi anh mới được đi chơi vào thứ bảy đấy Cô tủm tìm Nghe nói Hà Nội có chỗ này hay lắm Anh muốn đưa em đi xem có thật như lời đồn không Vậy rủ em làm chuột bạch à Cô bông đùa Nếu em làm chuột bạch Anh xin phép làm bác sĩ giải phẫu nhé Cô bật cười Lần đầu tiên nói chuyện với một người đàn ông hợp đến vậy Đùa em chút thôi Anh sẽ đợi em ở chỗ cũ Em đi đường cẩn thận Vâng Hay em cứ ở nhà đi Nằm giữa anh qua đón Quyết vậy đi Anh đi làm nhé Chào em Cô đành lùi bước Vâng, vậy em đợi ở nhà Chào anh Anh Nam để cô cúp máy trước Mấy đôi mắt đã mở to nhìn cô tự lúc nào Cô tự nhiên xấu hổ Đỏ mặt cối xuống Lần này bị trêu là ngượng chứ không còn cáu gắt nữa rồi Có phải cô sắp có người yêu không Tự nhiên thấy bồi hồi quá Đây đúng nghĩa là buổi hẹn hò đầu tiên của cô Mẹ cô đứng góc cửa Vui vẻ vẫy tay tạm biệt cô và Nam Anh dẫn cô Tới một nơi mà đúng như anh nói Nhà hàng nằm ở nơi gần như cao nhất của Hà Nội Nếu bên trong khung kính Là một cảm giác sang trọng và ấm áp Thì bên ngoài Hà Nội của cô Hiện lên lấp lánh Dưới một bầu trời rộng lớn đầy sao Là một mặt đất tỏa ra Hàng triệu con đom đóm sáng lấp lánh Thế nào? Đẹp không em? Đẹp bạ Cô bất ngờ Em chưa đến đây bao giờ Nhất định lần sau sẽ rủ hội bạn em đến Cô đứng sát khung cửa kính Nhìn ra với đôi mắt mở to lấp lánh Chỉ bạn em thôi à Có anh không Có chứ ạ Cầu đồng ý vu vơ Tự nhiên làm cô phải dừng lại Nhìn sang bên anh À nhưng mà lũ bạn em á Nó không được bình thường cho lắm Chắc anh không chịu được đâu Bạn em chắc cũng không khó ưa như em nói đâu Anh là bác sĩ mà Khó tới đâu anh chữa tới đó Cô cười Nếu như để anh ấy đi cùng Chắc tụi nó cũng làm anh loạn não Loạn túi tiền mất thôi Phiền lắm Tiếng điện thoại của cô một lần nữa reo lên Giờ là con Dương gọi video Gì đây Cô mở loa nhỏ đứng sát mép tường Đang ở trong nhà nghỉ à Mà bí mật thế Con điên tao đang ở Top ở Hà Nội Cô nhìn Nam Nam trả lời thay Là ở đâu hỏi gút gối Nhưng mà đẹp lắm mày ạ sướng nhá cảnh đẹp trai đẹp đồ ăn ngon không bù cho bọn này đang ngồi nhà hóng cả hai bật cười vì câu nói nũng nịu kia hôm nào bọn mình đến đây ăn nhá mày bao tao à đủ nhà giàu bẩn tính cô mắng nó nam bật cười kệ tao thế đã tắm rửa chảy lông cho tử tế chưa đấy cô nghe câu nói thì quay sang nam cười ngại nam cũng vừa quay đi tao mở loa ngoài đấy Mày lịch sự tí đi Có gì mà ngại Yêu nhau chả phải yêu cả điểm xấu của nhau sao Vậy mày hỏi tao là thế làm gì Thì xem mày có trông ra hồn người không Không phải là người thì là cái gì Là chó xù Còn hầm Đâu Bỏ ra đây cho bọn tao xem Cô đưa điện thoại ra xa Cả khuôn mặt lộ ra Bên kia Ba cái đầu đang trộm vào nhau tổm tìm Bác sĩ tử Đừng nói với ai là quen tao nhé Tại sao vừa mới làm đầu cho mày Mà buộc lên như bà già thế kia Đi xe máy tóc nó bay lên Tao buộc cho nó gọn vào Vào trong kia tháo ra rồi trải lại đi Thì chúng mày bảo Yêu thì cũng xấu được cơ mà Cô vạn vẹo Mẹ con điên này Nói thì làm đi đừng có để bà cáu Nam bên cạnh chỉ biết bịt miệng cười Ba cái miệng đang lải nhảy Cô cúp máy rồi quay sang Em em vào nhà vệ sinh chút ạ Ừ em vào đi cô đi vào mở điện thoại lên nghe mấy con quỷ tiếp tục hướng dẫn tô thêm chút son môi chải tóc buông xuống xoa chút kem lên mặt dù khuôn mặt đã trắng và nhẵn nhụi vì ít ra đường chỉnh lại bộ váy cô bước ra nam đứng đó thì tủm tìm tiến lại đưa tay đỡ tay cô em bình thường đã đẹp giờ nhờ quân sư thì càng đẹp hơn chúng nó phiền lắm anh ạ cô đỏ mặt ngại có bạn như vậy là tốt Anh cũng có mấy đứa bạn Chơi cùng nhau lâu lắm rồi Cả hai ngồi xuống gọi đồ ăn Và tiếp tục câu chuyện về bạn bè Tiếng nam cười thích thú Vậy là đánh nhau xong Mới là bạn sao Ôi chúng nó đánh đá lắm anh ạ Nhiều khi bất lực lắm Có vậy mới bảo vệ được hai người tội em Bảo vệ gì đâu ạ Chỉ gây thêm rắc rối thôi Nhưng cũng đáng yêu thật mà Thế giờ ba người sống với nhau sao Chỉ có Dương và Linh ở với nhau Còn em cuối tuần mới về đó Em ở nhà Câu nói làm nam hiểu ra Là gia đình của cô Không bao giờ chấp nhận cho con cái tự do Ra ngoài như vậy Hai bác không đồng ý sao Một đứa làm du lịch Một đứa bỏ chồng Anh nghĩ bố mẹ em sẽ đồng ý Để em sống chung với tụi nó sao Và lại nhà còn việc nữa mà anh Cô cười ngại Bác về hưu rồi mà vẫn tiếc việc lắm Bố mẹ làm nhiều năm rồi Giờ ngồi một chỗ cũng buồn Mở ra khám cho vui Hay ngờ lại đông khách đến vậy Quan trọng vẫn là trình độ chuyên môn của bác sĩ Người bệnh ai cũng mong gặp đúng thầy Lấy đúng thuốc mà Thì ra là vậy Nhưng thấy bố mẹ vất vả Em thấy ái náy anh ạ Có thể đó là niềm vui của họ Nếu còn trẻ như chúng ta Không có lựa chọn này Thì có rất nhiều lựa chọn khác Nhưng còn họ Tuổi tác và sự gắn bó Khiến họ không còn muốn lựa chọn nữa rồi Thông cảm cho bố mẹ Rồi một ngày nào đó chúng ta cũng như họ cô ngước lên nhìn anh khuôn mặt tươi tắn với nét từng trải khiến người ta an tâm dù mới gặp có vài lần mà sự nhiệt tình này khiến cô thấy thân quen ghê cảm ơn anh nhìn em bình thường thì thấy rất đơn giản ai ngờ cũng suy nghĩ sâu sắc ghê em là con lớn trong nhà lại là con gái nên sẽ bận tâm chuyện này hơn cậu vũ năm nay cũng tốt nghiệp đấy nhỉ vâng nhưng con trai vừa mài chơi Vừa mà yêu đương Học kém lắm anh ạ Có em theo nghề hai bác là được rồi Nó là nỗi muộn phiền nhất Của bố mẹ em đấy ạ Cô thở dài Nhưng nhiều lúc lại ước được như nó Mỗi ngày đều được sống theo ý mình Làm điều mình muốn mà không bận tâm Suy nghĩ của người khác Với tâm lý của một người cha thì cũng khó nghĩ thật Nhưng trẻ con bây giờ nó suy nghĩ khác rồi Nó muốn tự do làm điều mình thích mà Thế còn Vân Ngoài làm bác sĩ ra Em muốn làm gì Cô cười lắc đầu Em không biết Sinh ra đã được đặt vào đây rồi Nên em không biết sẽ làm gì ngoài nghề này cả Anh cũng vậy Sinh ra bố mẹ đã mong muốn theo y rồi Cho nên cứ làm thôi Vậy chúng ta là hai người Được đặt chỗ sẵn trên chuyến tàu này rồi Và anh mong Có em đi cùng nữa Cô ngước lên nhìn Nam Khuôn mặt ngại ngùng Một câu tỏ tình rất đi vào lòng người Đúng không các bác Các bác có thể tưởng tượng ra Ánh mắt của Nam lúc này Vừa ấm áp vừa chiều mến Khuôn mặt đầy nghiêm túc Khiến cho câu nói càng trở nên giá trị Cô tổm tìm Đưa tay che mặt Tránh để người ta thấy cô cười Không khí tự nhiên trầm lại Ngoài ra cả thành phố đã ngả sâu về tối Đường giá cũng bớt rộn ràng Giữa khung cảnh lãng mạn này Lại được nghe câu nói ngọt ngào đến vậy Thì con gái chắc chắn siêu lòng Vâng Anh Nam đánh thức cô bằng tiếng gọi Dạ ngày mai là chủ nhật Anh có thể mời Vân đi chơi được không Đi đâu ạ Vì mình chỉ đi trong ngày Nên anh tính đi núi Ba Vì, Sơn Tinh Cam Hay núi Hàm Lợn tùy em chọn Cả ba chỗ đó em đều chưa được đi Em chưa đi sao Vậy em đi những đâu rồi Nói anh biết được không Cô liếc mắt lên nhìn Nam Vẻ ngại ngùng Còn anh ngồi đó nhìn cô vẻ lắng nghe Đồ ăn trên bàn từ nãy Còn chưa vơi nổi phần ba nữa Em đi từ nhà tới trường. Nam bật cười vì câu nói thật thà của cô. Còn bây giờ thì từ bệnh viện về nhà. Nhìn khuôn mặt ngây ngô của cô, lần này Nam không giấu nổi sự thích thú. Anh bật cười lớn. Cô chỉ biết ngồi im nhìn anh. Lần này cô để ý thêm, anh cười rất đẹp, dáng cao, bảnh bao như vậy. Tại sao lại ế đến giờ này? Suy nghĩ chạy qua trong đầu. Cô tò mò về những mối tình đã qua của anh. Em... Nói sai gì sao? Không, mà em dễ thương hơn cả những gì anh nghe kể. Vậy người ta kể cho anh nghe những gì? Người ta nói với anh là em khó tính. Anh cũng nghĩ vậy sao? Anh tự nhiên dừng cười, rồi đặt tay lên bàn nghiêm túc nhìn cô. Nói thật là lúc chuẩn bị đến gặp em, anh lo lắng lắm đấy. Vì sao? Anh đã nghĩ ra một kịch bản là em sẽ nhìn anh bằng ánh mắt của giáo viên chủ nhiệm. Chủ nhiệm từ... Thay vì bác sĩ từ Lần này đến lượt cô bật cười Giáo viên chủ nhiệm sao? Đúng vậy, anh thật là Anh lúc đó còn nghĩ sẽ thưa cô Tôi tên là Nguyễn Hoàng Nam Năm nay 31 tuổi Tôi là bác sĩ và còn đang độc thân Cô không giữ nhẽ nổi nữa Mà bật cười vì câu nói Đầy chất hài hước của anh Mọi người xung quanh cũng nhìn sang Nhưng lúc nhìn thấy em đi vào Thấy em tùm tìm cười Anh muốn bật dậy Làm gì ạ? Anh muốn kêu lên là mấy người chẳng có mắt nhìn gì cả, làm cho kịch bản vừa nãy anh viết ra, chỉ là thừa mà thôi. Cô bịt miệng cười khúc khích, anh Nam lúc này nghiêm túc nhìn cô. Lúc đó anh thấy em đẹp và thật sự dễ thương. Lý do ở không tới giờ có lẽ là vì công việc hơn là sự khó tính như người ta kể. Mọi người kể, đúng đấy, em xem hát nhiều lần rồi, nhưng mà có lần thì gặp được một lúc. Có lần tới chào nhau rồi ra về. Tại sao? Vì em thấy thời điểm đó chưa phù hợp. Vậy giờ em thấy đã phù hợp chưa? Cô cúi xuống tổm tìm. Giờ không biết phải trả lời sao nữa. Nếu nói rồi thì người ta lại nghĩ cô cần đàn ông. Mà nói không thì nghe cũng không thật lắm. Cô bạm môi, trí thông minh của một bác sĩ cũng không đỡ nổi ca này. Cô trầm ngâm giải thích. Hồi còn đi học, ngoài việc học ra... Thì không có thứ gì em thấy đáng để bận tâm hết Mấy thứ yêu đương chơi bời Như bạn bè Em thấy nó thật vô vị Nhưng bây giờ đi làm rồi Lại thấy tiếng tiếc Cái tuổi xuân của mình Chưa có gì để nói là kỷ niệm đẹp cả Và còn một lý do giải thích nữa Đó là vì cha mẹ em muốn thế Vì giờ này quan niệm của họ Đã hoàn toàn thay đổi Họ muốn em yêu đương Muốn có gia đình Vậy là giờ em muốn sống lại tuổi thanh xuân Anh Nam gợi ý, đến tuổi này rồi thì chỉ mong sống một cuộc đời yên bình thôi ạ. Em nghĩ yêu đương không còn phải là vấn đề quá quan trọng, mà vấn đề là sự gắn bó và thấu hiểu với người đồng hành cùng mình. Nghề bác sĩ của chúng ta đâu phải ai cũng hiểu nó áp lực và khó khăn về giờ giấc như thế nào. Và anh có thể đã tìm thấy một người hiểu hoàn cảnh của anh rồi đấy. Vậy những người trước không hiểu sao? Câu nói cô đưa sang một vế khác, Nhưng vẫn chủ đề này. À, Nam bắt đầu ngập ngừng để nghĩ xem nên nói sao. Anh có hai người bạn gái. À không, nói đúng hơn là ba người. Một người anh quen hồi học đại học, nhưng đó là anh đơn phương thích cô ấy. Vâng, còn hai người còn lại cũng quen được một thời gian. Câu nói không rõ ràng của Nam làm cô mở to mắt nhìn. Vâng, Nam tụm tìm ngại. Anh và họ chia tay cũng vì cảm thấy không hợp. Khó thông cảm cho hoàn cảnh của nhau Với lại đàn ông cũng còn lo cho sự nghiệp Anh muốn lúc kết hôn Kinh tế ổn định chút Để vợ chồng có cuộc sống riêng Không phải lo lắng Nhưng tiếc là họ không chờ được Vậy anh tính bao giờ ổn định Bây giờ Nam tự tin nhìn cô rồi nói Cô tắt nụ cười mà cúi xuống Vê vê ngón tay Vì bối rối trước ánh mắt của Nam Anh quyết định rồi Anh chờ thời điểm phù hợp của đối phương thôi Câu này nhắm trúng vào cô rồi, một câu tỏ tình mà như không tỏ tình, rõ ý nhưng giấu lời. Đúng là người có nhiều kinh nghiệm yêu đương, nói câu nào đi vào lòng đất câu đó. Thấy cô bối rối nằm nói lảng sang chuyện khác. Em ăn đi, mày nói chuyện quá, đồ ăn đã nguội hết rồi. Này, em thấy đồ ăn ở đây thế nào? Ngon ạ. Vì là em bảo em sẽ mời nên anh chọn chỗ này, và vì anh nói sẽ dẫn em đi chơi nên anh cũng chọn chỗ này. Để tiết kiệm thời gian di chuyển Em thích chỗ này Cảm ơn anh Vậy thì cuối tuần mình lại tới nha Đây là câu hẹn gặp lại Mà giờ con gái nhận lời là đồng ý gặp nữa Đúng không các bác Vâng Cô gật đầu Nam cười tươi Vậy hôm nào mời cả bạn em lên đây nhé Nhưng em từng nói Bạn em cũng là bạn anh Nếu em sợ các bạn ấy làm hại anh Anh có thể đưa theo mấy thằng bạn anh để bảo vệ Công bằng chưa nào Cô cười tùm tìm, vâng, hai người nhìn nhau nói chuyện đầy cởi mở. Thành phố đã rơi vào khuya rồi, cả hai mới chịu đứng lên ra về. Lần đầu tiên đi chơi với một người con trai mà ngồi lâu đến vậy, cũng là lần đầu tiên được nói chuyện cởi mở với một người khác giới. Ngồi sau lưng nam, cơn gió nhẹ của mùa hè, xua tan đi sự nóng bức thường ngày. Dòng trai gái giờ này vẫn đi dạo trên những con đường, tay nắm tay ôm nhau tình tứ và thân mật. Cảm giác có người yêu không biết sẽ như thế nào nhỉ? Với một người thích khoa học như cô, tình yêu được giải nghĩa là sự tăng lên của các hoạt chất dopamine, norepinephrine và adrenaline, giúp cho con người có cảm giác hạnh phúc và hứng thú với đối phương. Nó chính là tiền đề để giúp con người bắt đầu công cuộc duy trì nói giống của mình. Suy nghĩ ngây thơ của một bác sĩ liệu có quá đơn giản so với thực tế này không? Là yêu là anh Từ vân Ngày mai cậu trực xúc mình được không Mai tới đi có việc rồi Huệ ạ Không giúp được cậu rồi Gật đầu người ta rồi sao Mai đi hẹn hò à Ừ mai hẹn mấy đứa bạn đi chơi Cả người yêu à Đã có gì mà gọi là người yêu Nếu nhận lời đi chơi Là nhận lời quen người ta rồi còn gì Thì mới gặp nhau Còn chưa biết người ta thế nào Có thích mình hay không nữa bà như thế ai mà chẳng thích Vậy mà ấy vẫn đến bây giờ đây này Vì bà ham việc quá ấy Thật ra không ham Mà vì không muốn yêu sớm Chắc giờ muốn lấy chồng rồi đúng không Sợ ấy lâu như cô nhạn Rồi lại khó tính cáu gắt suốt ngày Tôi sợ giống cô nhạn thôi Thế giờ thấy anh này thế nào Anh ấy vui tính Cởi mở nhiệt tình Nói chung là được mọi người khen Mà lại còn được bố mẹ tôi ưng Bố mẹ ưng là bà ưng sao Vì người lớn có mắt nhìn mà Với lại đánh giá của cấp trên tốt thì người tốt Với lại cũng cùng ngành dễ hiểu cho nhau Thế là bà chấm thật rồi Mai đi chơi rồi tính tiếp Vậy để tôi nhờ người khác Bà đi đi, đi vui vẻ nhé Cảm ơn, nhớ có quà đấy Ok, sẽ có Cô cúp máy, bấm điện thoại gọi cho Tú Linh Gì đấy con danh Mai đi chơi không Đi đâu, chưa biết Mẹ con điên, thế rủ làm gì Thì có người rủ Lão kia rủ đi à Ừ, thế lão rủ đi đâu Đi núi Ba Vì, Sơn Tinh Cam Hay núi Hàm Lợn Úi giời, địa điểm dành cho tình nhân đấy Cái chỗ đấy nhá Là nhiều bờ bụi lắm đấy Đẹp không? Đẹp Mai đi không? Tao đi để làm kỳ đà cắn mũi à Nhưng mà mới quen nhau Hai đứa đi chơi riêng, tao ngại lắm Nay đi chơi đến khuya rồi còn gì nữa Nó đã rủ nắm tay Ôm hôn gì chưa? Chưa Chắc là mai rồi đấy Nhưng mai đi một mình, tao không muốn đi Thì cứ đi đi, mất gì? Mày hâm à, tao sợ đi riêng Nhớ ông ý lại Ồ nhở con danh nhà mình á Nó còn con gái cơ tú Linh quay sang Dương rủ dê Bác sĩ tử hỏi Mai đi Flamingo không đấy Ai trả tiền Con Dương đang đắp mặt nạ, nó hỏi chống không Tất nhiên là đứa nào mời đứa đấy trả Mẹ chúng mày Được rồi, con Linh cười Mấy giờ, con Dương vẫn hỏi lạnh lùng Muốn được bao thì dậy sớm mà đi Sau 6 giờ nhá Tao còn ngủ đủ giấc cho đẹp da Thôi tao xin mày Đẹp á không ai nhìn đâu Tao đang chuẩn bị tâm thế Đi gặp người yêu mày đấy Chúng mày tha cho ông ý một mạng Nghe chưa gớm Mới thế mà đã Là tao sợ không thành á Rồi ngại với ông ý Có gì mà không thành Mai để tao chủ trì vụ này cho Mày chi là được Mẹ hai còn danh Cúp mày đi Để tao bảo ông ý Gọi điện mà tâm sự đi Nhớ rồi chứ gì Tắt đi Cô bật cười Hai đứa cúp máy, cô lại bấm gọi cho Nam Anh nghe đây Vân Anh Nam, cô nói nhỏ Ờ, anh ấy cũng nói nhỏ Mấy đứa bạn em ý, đồng ý đi rồi Hay quá, anh cũng rủ hai đứa bạn anh đi rồi Thế thì tốt quá Nhưng mà nếu chúng nó có điên quá ấy, Thì anh thông cảm giúp em nhé Đừng có khách sáo vậy Anh cũng muốn gặp bạn bè của Vân Chào hỏi và làm quen với họ Mai bạn anh có trêu, Vân cũng đừng ngại nhé À, vâng, em không sao đâu ạ Cảm ơn em Có gì đâu ạ Hai đứa vẫn nói chuyện khách sáo Em đang làm gì thế Em chuẩn bị đi ngủ ạ Nay ngủ sớm vậy à Chưa biết có ngủ được hay không Nhưng mà em không muốn làm gì lúc này Em mệt sao Không em khỏe mà Vậy nay anh nói gì Làm em phải suy nghĩ à Không ạ Chỉ là muốn ngủ sớm để mai đi Cô thật thà Nam bật cười Cảm ơn đã dành thời gian cho anh nhé Thế em cũng phải cảm ơn Vì anh đã dành thời gian cho em Ngoài công việc ra Tất cả thời gian của anh Có thể dành cho người quan trọng nhất Cô tùm tìm cúi xuống vì ngại Dù người đầu dây kia Cũng không hề nhìn thấy Vậy là mai chúng ta có ba đôi rồi Anh đi xe bảy chỗ Sáng đi tối về Sáng mai anh sẽ qua xin phép bác Không cần đâu, em nói với mẹ rồi Anh đưa em đi, phải nói với bác một câu Nhớ có bắt em về nhà Bác còn biết mà không phải lo lắng Nuôi em tốn cơm thôi Em gầy mà, ăn lại ít, anh nuôi được đấy Vậy nhà anh nhiều gạo lắm nhở Đủ để mình không phải đói Vậy nuôi cả lũ quỷ kia nữa nha Không được, mình cần riêng tư chứ Em dành hết tình cảm cho họ Thì anh vứt đi đâu Cô bật cười, người ta muốn bắt cô về nữa Thấy cô ngại ngùng Nằm dặn lại Vậy sáng mai, 6 giờ anh qua đón em Rồi sang đón các bạn ấy nhé Vâng, đừng ăn sáng Anh đưa đến quán này ngon lắm Có vẻ như em nên chuẩn bị trước kế hoạch giảm cân Anh chịu trách nhiệm luôn vụ đó Em yên tâm chưa nào Cảm ơn anh Vì điều gì Vì đã quyết định gặp em Tại sao lại nói vậy Em cũng chẳng biết nữa Chỉ thấy vui khi được quen anh Thế là tốt cho anh rồi Sao phải cảm ơn chứ Anh á đang mong lắm đây này Vậy mai chúng ta gặp nhau nhé Em ngủ sớm đi Ngủ ngon Anh cũng ngủ sớm nhé Ngủ ngon Cô cúp máy Thấy trong lòng hồi hộp quá vì là lần đầu được đi chơi với đàn ông Cũng rất lâu rồi Mới ra ngoài chơi một chuyến như vậy Không biết hai con danh kia Có chịu làm người lương thiện cho cô nhờ hay không Trong đầu lên một mớ kế hoạch Và đưa ra một chuỗi những điều Phải lo lắng Và rồi nhắm mắt thiếp đi lúc nào chẳng hay Đúng như lời hẹn Nam đến đón cô đúng giờ Trên xe lúc này mới có hai đứa Nam mở cửa đi vào nhà Thấy cô đã chuẩn bị xong Thì tiến lại xách túi rồi cẩn thận vào xin phép bố mẹ. ui chỉ cần bằng đấy hành động thôi, đã đủ để ghi điểm 10 trong lòng phụ huynh, và đánh giá 5 sao trong suy nghĩ của cô rồi. Hai đứa đến đón hai con danh, đúng phong cách của tú Linh, nó diện cái quần ngắn, bên trong áo hai dây, bên ngoài di lê dài, và cái mắt kính to tướng trông thật ngầu. Bên cạnh là bà chủ Dương, với cái môi đỏ chót, cái mũ rộng vành yên vị trên đầu đầy sang chảnh. Nam bước xuống cất đồ cho chúng rồi leo lên xe. Không ngờ hai bạn cũng ở gần chỗ hai đứa bạn anh, tiện đây anh cũng giới thiệu làm quen luôn nhỉ. Em cảm ơn, em xin nhận ạ. Còn danh, mổm như tép nhảy, ngồi sau không ngừng soi mói anh Nam. Cô ngồi ghế trước, nên chúng nó chưa có cơ hội khen ngợi hay chê bai gì. Một lúc sau, hai người đàn ông cũng đi đến, lịch sự chào nhau rồi lên xe. Một buổi đi chơi của cô bắt đầu. So với hai con danh này, cô ăn mặc bình dị nhất, đôi giày thể thao với cái quần ống rộng và áo phông kín đáo và tế nhị anh xin giới thiệu anh tên là Xuân Đoàn ba tuổi nghề nghiệp bộ đội còn anh là Việt Đức anh làm về công nghệ thông tin bằng tuổi hai thằng này đây là hai cậu bạn cấp ba của anh nam giới thiệu thêm vâng chào các anh để công bằng em cũng xin giới thiệu luôn em là tú Linh hai tám tuổi làm về du lịch chúng em gọi nó là hướng dẫn Linh Dương nói chen vào Còn đây là Dương, sở hữu một salon tóc, chăm sóc da và móng. Chúng em gọi nó là bà chủ Dương. Ba người đàn ông bật cười vì sự nhí nhảnh. Còn chủ chi của chúng ta đây, bác sĩ Từ, Từ Ngọc Vân. Anh đã nghe danh Từ Vân từ lâu rồi đấy. Uầy, anh nghe tin gì vậy? Thì nghe bạn anh khen Vân nhiều lắm. Ôi giời, đừng có nhìn mặt mà bắt hình rong anh ạ. Đừng để vẻ ngây thơ của nó đánh lừa. Bên trong nó là một tâm hồn đầy dẫy những nguy hiểm đấy ạ. Anh thấy văn Hiền mà, anh mới gặp nó có vài lần, em chơi với nó mấy chục năm, em biết chưa ạ? Vậy thì cứ để anh khám phá dần dần nhé, anh muốn tự mình tìm hiểu linh ạ. Hai con ranh nhìn nhau tổm tìm, vậy thì nay chúng em giao nó cho anh đấy, hội em á, có kế hoạch của mình rồi. Hai đứa định đi chơi mạnh đấy à? Không, có cả hai anh này nữa cơ mà, tụi tao đâu có cô đơn, mày nghĩ tao không có chỗ trời chắc? ai chả biết mày là hướng dẫn viên vì tao làm du lịch nên tao mới không muốn đi với chúng mày thế nay ngồi đây làm gì thì có người bao nên ăn bám theo thôi cái linh nói đùa cô lườm thoáng cái đã đến nơi ba người đàn ông xách túi ba cô gái lững thững đi phía trước linh mày làm chỉ đạo vụ này đi tính phí đấy nhá tao mời ăn còn gì ăn cũng phải mất tiền nó nói giọng ngang ngược tao chỉ xin bữa cơm thôi nhá không đòi hỏi thêm gì đâu Còn giường đi sau, buông câu khiến đám con trai bật cười. Cô biết ngay, hai con danh này đến nơi sẽ dở trò. Được rồi, anh đồng ý với ý kiến của Linh. Nhưng thay vì trả tiền mặt, anh mời Linh ăn tối được không? Nay em có người bao rồi. Không, là hôm khác. Vậy cũng được. Nó gật đầu, đi nhanh về phía trước. Vì ở trong ngày nên không cần mượn khách sạn đâu. Ở bên kia có phòng tắm hơi massage nhà hàng bên đó cũng ngon. Chúng ta sẽ thuê xe đạp chạy vào rừng Hoặc đi thuyền Họ có đồ cho thuê cắm trại đồ nướng và các dịch vụ khác Uầy, đi với hướng dẫn viên có khác Thích ghê lên cười Nó chỉnh lại cái kính Rồi cắm cổ đi về phía ngôi nhà lớn trước mặt Đi đâu vậy? Tìm tình yêu của tao Mấy người đàn ông nhìn nó tò mò Cô cũng lon ton đi theo Một lát sau, khung cảnh nhà khách rộng lớn hiện ra trước mắt Cô gái cao giáo đứng bên trong Hai Miss Dung Xin chào bạn tú Linh Cần gió nào đưa bạn đến đây Bám theo đứa bạn đi hẹn hò cô nương ạ Vậy làm kỳ đà Kỳ đà là kỳ đà thế nào Đây phải lên một kịch bản hẹn hò Chứ để nó một mình á có khi nó phá đường tỉnh tan nát ý Cả hội bật cười vì nó Nó kéo cô bạn vào bên trong Lát sau đi ra nhìn cô tuyên bố Xong rồi nha Giờ mỗi người một cái xe đạp Vì leo dốc nên không thể đi chung được đâu Chúng ta sẽ chia làm ba nhóm Anh Nam với bác sĩ Tử sẽ đi hướng kia Đôi của em đi hướng này, còn Dương đi hướng kia. Trên kia có một nhà nghỉ lớn, cho nên chúng ta sẽ hẹn nhau ở đó. Giờ và lấy xe rồi đi nhé. Ba người đàn ông đi vào dắt xe. Tú Linh tiến lại gần cô, tay thúc nhẹ vào sườn. Cơ hội cho hai đứa đấy nhé. Đừng có mà dở trò. Dở trò không phải tao mà là nó. Nhưng mà cũng đến túi bảy để trai nó dở trò rồi đấy. Cô lừa nó, nó tí tởn đi tới chỗ nam dặn dò. Anh à, hãy chăm sóc bạn em cẩn thận đấy nhé. Nó là lần đầu được đi đấy anh Vui vẻ nhá Với một bác sĩ suốt ngày cắm mặt ở bệnh viện Thì việc đạp xe leo lên một con dốc Trên một cái đồi đất là không hề dễ dàng Hoàng Nam đứng trên dốc Nhìn xuống chỗ cô vân em lên được không Em Cô thở ra đằng tai Nam đi xuống dắt xe lên Cái con kia Sao nó lại chỉ mình cái đường khó đi thế nhỉ Nam tùm tỉm Cô ngốc này chẳng hiểu kế hoạch bán rẻ của bạn cô rồi Thì ba đường, ba nhóm đi. Ai đến trước thì được nghỉ trước. Thế không biết đường chúng nó đi có gặp gành như này không nhỏ Đường gặp gành là một nhẽ. Sức khỏe của bác sĩ Từ mới là vấn đề. Cô nhìn anh Nam và hiểu ý. Em không có thời gian vận động nhiều nên sức khỏe không được tốt. Anh biết công việc của em rất bận rộn. Nhưng cũng phải nghĩ cho sức khỏe của mình. Các cụ nói có sức khỏe là có tất cả. Bác sĩ chúng ta nói sức khỏe là vốn quý của con người. Không... chưa có nghề nào mà chúng ta lại mong thất nghiệp như nghề này đâu anh ạ anh không biết một ngày nào đó thất nghiệp anh sẽ làm gì nhở em cũng thế đấy cả hai nhìn nhau cười nhưng dù có thất nghiệp thì em cũng cần có sức khỏe để làm nhiều việc khác việc gì cơ anh cô nghe không ra do ù tai vì thở việc gia đình chẳng hạn lấy chồng sinh con cô ngước nhìn nam mặt đỏ lên nam tủm tỉm em biết đấy chúng ta vẫn nên khám sức khỏe tiền hôn nhân mà Mục đích chính là nhắc chúng ta chuẩn bị sức khỏe tốt cho bước ngoặt này. Cô tùm tìm. Nam nói đúng. Đến tuổi này thì cũng cần phải chuẩn bị tinh thần và sức khỏe để lấy chồng và sinh con. Cái chuyện vợ chồng cô chưa từng trải qua, nhưng suy từ cô giáo Thanh cũng thấy là nó hao mòn. Chưa nói đến chuyện phải sinh con và gánh vác công việc gia đình. Liệu cô có làm được không? Em sợ em yếu với nhiều việc sẽ không làm tốt được nhiệm vụ của mình. Ngày xưa mẹ anh còn nhỏ hơn cả em. Nghe mẹ kể, lúc mẹ lấy bố có 39 cân thôi à? Vậy à, giờ em 45 cân rồi. 45 cân, cao gần mét 6, thế là đẹp như người mẫu rồi. Chỉ cần chịu khó vận động là tự dưng sẽ khỏe ngay thôi. Nếu em không chê, tuần vài lần, hai đứa mình đi tập thể dục. Anh cũng ở gần phòng viêm gần viện. Vậy à, để em bố trí thời gian nhé. Không cần phải miễn cưỡng đâu. Có gì đâu, có sức khỏe là có tất cả mà. Bác sĩ lại yếu hơn bệnh nhân thì làm được gì ạ Vậy hôm nào em đi được Báo anh anh qua đón Vâng Cô gật đầu Chốt đơn lần này coi như là để cơ hội Gặp gỡ và tìm hiểu nhau sâu hơn Ở con đường khác Xuân đoàn cùng Dương đạp xe thong rong Dương là một cô gái từng trải qua hôn nhân Nên tự hiểu cuộc gặp gỡ của cả hai Chỉ là cuộc gặp gỡ xã giao Thái độ cô vẫn cởi mở đi bên cạnh đoàn Anh và anh nam chơi thân với nhau lâu chưa ạ Từ hồi học cấp 3, mối lương duyên nào đưa ba người đến với nhau vậy? Bọn anh cùng thích một cô gái. Vậy á? dương mở to mắt. Kỳ lạ ghê. Bình thường như vậy, bọn con trai hay đánh nhau lắm đấy. Cái hồi lớp 10, thích ai thì chỉ giữ trong lòng thôi. Thế xong giải quyết thế nào? Hồi đó hay có trò viết thư trong ngăn bàn. Nam và Đức viết thư cho cô ấy. Còn anh là người phát hiện ra cô ấy đi chơi với một bạn nam khác. Kể từ đó bọn anh đi chơi với nhau. Như những chàng trai thất tình <cười> Dương cười Thê còn bọn em Câu chuyện của chúng em củ chuối lắm Dương thật thà kể Đoàn phá lên cười Thế xong là chơi Vâng, và giờ chúng em cứ sống với nhau như thế đấy Bốn bạn sống chung sao Không, cô giáo Thanh ở với chồng Bác sĩ Từ thì hôm Ở hôm về, còn em và Tú Linh thôi Quê em ở đâu Em ở Hà Nội thôi Sao không về nhà cùng bố mẹ Em từng có gia đình rồi Giờ ly hôn nên không muốn quay về làm phiền bố mẹ Thấy Dương cười buồn Đoàn quay sang nhìn cô Tò mò hỏi thêm Thế hai người lâu chưa Em được một năm rồi Có cháu nào chưa Có một cháu được hai tuổi rồi ạ Cháu sống với ai Với bố anh ạ Bố nó cứ nặng nặc đòi nuôi Ai nuôi cũng được Chỉ cần dành thời gian quan tâm đến nó Đừng để nó lạc lõng một mình Vâng em cũng thường xuyên qua thăm nó Đoàn cười buồn anh cũng mới chia tay vợ. Sao lại vậy ạ? Bộ đội mà, để người ta thiếu thốn tình cảm. Thế là người ta đi tìm niềm vui mới à? Niềm vui của người ta làm cùng công ty, ngày ngày tiếp xúc với nhau, nên nảy sinh tình cảm. Đàn bà dễ yếu lòng lắm. Ừ, thấy đoàn buồn cô ngại ngùng, xin lỗi anh. Có gì đâu, bọn anh chưa có con, nên cũng chẳng có gì ràng buộc cả. Bây giờ anh cũng thấy nó đơn giản hơn lúc ấy rất nhiều. Đó là sự lựa chọn của họ Tình yêu đâu chỉ bắt nguồn từ một phía đâu Đúng vậy Người ta đã không chọn chung thủy với mình Nghĩa là mối quan hệ của mình với họ Không còn giá trị Chỉ bằng giải thoát cho nhau Tránh cãi vã Với lại cô ấy còn trẻ Còn chưa có gì ràng buộc Nên để cô ấy tìm hạnh phúc mới là đúng đắn hay ai... Nhà ai cũng có câu chuyện của riêng mình nhở Thê còn em Dương thở dài Em nghĩ là lỗi do em Đoàn nhìn cô tò mò, cô hiểu ý nên chữa lại, không phải em có bồ. Vậy thì vì sao? Vì em tham tiền. Đoàn có vẻ chưa hiểu. Anh nghĩ lý do lớn nhất của tan vỡ khi còn trẻ là nhận ra mình lấy nhầm người, không thích nghi được với tính cách của đối phương, dẫn đến nảy sinh quan hệ với người khác. Đó không phải là lý do của chúng em. Vậy thì là gì? Là vì em không đủ kiên nhẫn để chờ đợi, khi lấy chồng bố mẹ thường nói. Bắt đầu sẽ rất khó khăn Nhưng rồi khi con lớn kinh tế mới ổn định được Nhưng em không muốn chờ Em không muốn chờ Vâng, thay vì ở nhà chăm con Em lại bỏ con ở nhà để đi làm Đến khi con ốm Chúng em cãi nhau vì không có tiền Anh ấy nói đó là lỗi của em Còn em trách anh ấy không thể lo cho mẹ con em Có cuộc sống vô lo vô nghĩ Nên chúng em chia tay Cô quay sang Thấy đoàn trầm ngâm nên tủm tìm Em tham lam quá đúng không? Ờ uh, không Đoàn ngập ngừng Có mục tiêu kiếm tiền như vậy cũng là tốt Nhưng mà nếu lấy phải bộ đội bọn anh Thì Câu nói nửa vời này Khiến người ta hiểu theo nhiều nghĩa Nhưng nghĩa đầu tiên và rõ ràng nhất Chính là không hợp Bởi vì bộ đội lương chỉ có vậy Cô tham tiền thì nên chọn đại gia Nghĩ đến đó Dương bật cười Em nói thật là em cũng chưa có ý định gặp gỡ một ai Sao vậy Vì em không thích Bố nói thì thoảng vẫn mò đến Gặp khách nam là bắt đầu ghen tuông. Hai người vẫn đi lại à? Vẫn gặp nhau vì con anh ạ. Hay lúc nào anh ấy say là anh ấy đến? Chúng em chỉ cãi nhau lúc mới chia tay thôi. Còn giờ thì hòa bình rồi. Còn nhớ thương nhau thì nên quay lại. Em cũng không muốn quay lại cơ. Tại sao? Em cũng không biết. Sống độc thân vui hơn à? Vâng, em thấy thế này không phải bận biểu. Không phải nẹ mẹ chồng hay nàng dâu. Rảnh thì đi chơi. Không phải cắm đầu vào mặt bếp bận mọn. Nhàn thì nhàn thật, nhưng mà có tuổi rồi thì cô đơn lắm em. Kể, đến lúc đó có tiền thì không phải lo cái đó đâu anh. Đúng là phụ nữ hiện đại, vẫn đặt tiền lên trên hết. Nghe thì hơi thực dụng, nhưng mà tiền quan trọng lắm anh ạ. Đàn ông các anh đi làm được bao nhiêu thì đưa cho bấy nhiêu, nhưng nhiều khi không biết chi tiêu tốn kém như thế nào. Không có tiền, thật sự bế tắc lắm ý, các anh không hiểu đâu. Đoàn nghe vậy thì chỉ biết im lặng. Đúng là ai rơi vào hoàn cảnh nào mới hiểu cho hoàn cảnh ấy Nhà anh không khó khăn Nhưng thay vì thiếu tiền thì cô ấy cảm thấy mình thiếu sự quan tâm, thiếu tình cảm Nhưng biết bộ đội như vậy rồi sao vẫn chọn Đó là vì sự lãng mạn của màu áo xanh và màu hồng trong cuộc sống mà những người chưa va chạm với bộ đội không thể hiểu được Nếu là em, em cũng không dám chọn một người làm bộ đội đâu Cảm ơn đã nói thật lòng Cả hai nhìn nhau cười, không khí vui vẻ Trò chuyện như những người bạn tri kỷ Như tình anh em Chứ chẳng phải mối quan hệ trai gái vừa mới gặp Khác biệt hẳn với hai không gian kia Tú Linh và Việt Đức là một bộ đôi nhí nhảnh Cả hai thi nhau xem ai đạp nhanh hơn về phía trước Tất nhiên con trai vẫn khỏe hơn Nhưng Đức vẫn nhường cô Chạy một quãng rồi lại vòng vòng trêu Vốn dĩ người không chịu khuất phục Cô mặc kệ mà đạp về phía trước Này cẩn thận nhá kẻo ngã bây giờ đấy Tú Linh không thèm nghe và lao một mạch xuống con dốc. Này, chạy chậm thôi, không là ngã bây giờ. Tiếng Đức gọi phía sau. Linh là đứa ưa cảm giác mạnh, nên không thèm ngó ngàng. Nhưng con dốc không chịu theo ý cô, cái xe cũng không chịu hợp tác. Thay vì bon bon theo con đường mòn, thì cô một mạch phi xuống hồ. Cú bay người đi vào lịch sử khu du lịch, khiến cho cô một phen hoàng hồn. Còn Đức được một điểm, vì anh hùng cứu mỹ nhân. Thấy người đẹp lao xuống nước, cũng không ngần ngại phi xuống. Đôi chân dài phanh xe lại, rồi chỉ một nhịp nhảy xuống đỡ nàng. Cô gái đang sốc nước. Bàn tay Đức vòng qua ngực cô, bơi vào trong bờ, kéo được Tố Linh lên, cả hai cùng thở. Em, em ổn không? Tố Linh nằm im, đôi mắt lờ đờ vì bị sốc nước, miệng há ra thở, tài ổ đi. Linh, nghe anh nói không? Cô vẫn nằm im, Đức lo lắng trồm lên người cô. Tay lay Tố Linh, Thú Linh tự nhiên lại muốn lười biếng. Nằm im không trả lời khiến người đàn ông này lo lắng. Anh ta vùng dậy, đan hai bàn tay vào đưa lên ngực cô hồ hấp cúi xuống thổi khí vào miệng. Hành động dù không cố ý mạo phạm nhưng lại khiến cô có chút rung động với tên này. Linh, nghe thấy anh nói không? Mở mắt ra nhìn anh đi. Đức đưa tay, vỗ má cô sau khi thổi hơi vào miệng rồi sau đó làm lại một lần nữa. Cứ thế Cô tự nhiên lại muốn ngất xỉu thêm một lúc nữa. Nhưng sau vài lần hô hấp mà cô không tỉnh lại, Đức vội bã bế bổng cô lên, miệng vẫn gọi, Linh, đừng ngủ, anh đưa em đi tìm bác sĩ. Linh, nghe thấy anh không? Mở mắt ra, đừng làm anh sợ. Tiếng nói bối rối của Đức làm cô thấy buồn cười. Đi được một quãng, cô đưa tay lên chạm vào má người đàn ông đang bế mình. Đức dừng lại, cô mở mắt ra, đôi mắt đầy cảm kích, bàn tay kéo mặt Đức về phía mình. Miệng tủm tìm Sao thế? Lo cho em à? đừng thấy cô mở mắt thì thở phào Anh sợ em làm sao? Dù gì em đi cùng anh Anh phải bảo vệ cho em được an toàn chứ Vậy cô nào đi cùng anh Anh cũng giữ cho người ta an toàn à? Tất nhiên rồi Nếu bỏ mặc họ thì khác nào mình là thằng vô trách nhiệm Tú Linh cười nhẹ Nhưng mà tùy từng người mới lo lắng thôi Đâu phải ai cũng khiến mình bận tâm thế này Câu thả thính rất đi vào lòng người nghe Khiến cho cô vừa từ thất vọng Chuyển sang thích thú Đức vẫn đứng im Vẫn bế cô trên tay Cho em xuống đi Anh mỏi tay không Anh không sao Nếu em mệt cứ nằm im Có anh ở đây rồi Vậy bế em về tận chỗ gửi xe Thì anh sái tay đấy Thôi bỏ em xuống Em đi được mà Vậy xuống anh kiểm tra xem Chân tay có sao không nhé Đức đặt cô xuống Không ngần ngại mà nắm tay nắm chân cô kiểm tra Cái áo dính nước bám sát vào thân thể gợi cảm Người ta nuốt nước bọt cây ực Khiến cô muốn bật cười Bên ngoài thì ổn Nhưng em có thấy đau ở đâu không? Em thấy đầu hơi đau thì phải Vậy lên anh cõng nhé Vâng Đức quay lưng cúi xuống Đỡ cô lên lưng Bàn tay bám vào cặp đùi trắng nõn nhấc cô lên Em á, nhẹ quá 45 cân Ba cô có dáng hao hao giống nhau nhỉ? Vâng, cân nặng chiều cao cũng tương đương nhau thôi ạ Vậy giờ em sống với ai? Em ở với hai đứa kia. Ba cô gái độc thân, sống với nhau chắc vui lắm nhỉ? Thế chưa ai tính chuyện kiếm người yêu à? Nhớ phúc bạn bè mà giờ mình được gặp nhau đấy thôi. Em nhớ tác thành vụ này cho Vân Nam nhé. Quan trọng bạn anh có thể hiện tốt không? Em thấy thế nào? Em thấy ổn, còn nó thì chưa biết. Vậy em thấy anh thế nào? Tú Linh cười cúi xuống ghé tai. Đáng yêu lắm. Vậy sau chuyến đi này, Mình có thể gặp lại nhau không Mai em phải đi làm rồi Sáng 2 chiều Chiều mai em lên công ty nhận việc rồi Vậy sáng mai anh mời em đi ăn Rồi đón em đến công ty luôn Để làm gì Sao lại hỏi thế Anh biết trả lời sao bây giờ Vậy anh muốn chúng ta hẹn hỏi tập thể à Nếu có thể chúng ta thành một cặp như họ Thì càng hay Vậy để em xin phép ba bà mẹ già của em nhé Vậy để chốc nữa anh xin cho Anh muốn gặp lại em Càng sớm càng tốt. Cầu lương cho người mới bắt đầu. Khung cảnh xinh đẹp hiện ra trước mắt cô là cả đồi thông sáng lên trong ánh nắng. long lành bởi sự phản chiếu của mặt trời xuống là nước trong veo. Đẹp quá! Tử Vân trầm trổ khen. Mát mẻ và thanh bình nữa. Nam cũng hít một hơi thật sâu. Đúng là không uổng một ngày nghỉ của bác sĩ Từ. Cô quay sang cười tươi. Cảm ơn anh. Có gì đâu. Anh mong nếu có thời gian, chúng ta sẽ đi nhiều nơi hơn thế này. Đi lâu hơn chứ không phải đi trong ngày. Em sẽ cố gắng sắp xếp công việc. Nam gật đầu, cô dắt xe đi xuống ven hồ, đỗ lại rồi bước xuống gần bờ. Ngồi xuống thả chân ở nơi nước đang chảy. Cẩn thận trơn ngã nhé. Vâng, Nam đỗ xe, bước lại cầm chai nước đưa cho cô. Em uống nước đi. Cảm ơn anh. Nam ngồi xuống bên cạnh cô, cả hai ngồi nhìn ra hồ. Dưới bóng cây mát mẻ không gian yên tĩnh thi thoảng mới có người qua lại Đối với những cặp đôi yêu nhau đây chính là không gian lý tưởng để trao đổi yêu thương cho nhau Nhưng mối quan hệ của cô bây giờ thì chưa đến mức như vậy Nghĩ cũng hay nhỉ Hay gì anh Cô quay sang Nam tò mò Em ý, trả nhẽ hơn 20 năm chưa cất hình ảnh chàng trai nào trong tim sao Cô tủm tìm nhìn về phía trước hất nhẹ nước lên Có đấy anh ạ Có sao? Sao không ai nói với anh? Từ lâu rồi. Khi nào vậy? Ngày em học lớp 12, có một bạn học cùng lớp toán. Bạn ấy cao, trắng, nhìn cũng đẹp trai. Nam ngồi im lặng lắng nghe, dù lòng có chút bức bối, vì biết mình không phải là người đầu tiên nàng nghĩ tới. Lúc đầu em cũng rất ấn tượng với bạn ấy. Vào lớp ba em luôn nhìn xem bạn ấy có ở đó không. Sau đó bạn ấy có biết không? Không, mối tình của em kéo dài không được lâu lắm. Là bao lâu? Khoảng một tuần Một tuần thôi sao? Nam bất ngờ Vì lần đó em thấy bạn ấy chửi bậy Nên từ đó không còn thích bạn ấy nữa Tình cảm ấy Có vẻ dễ thay đổi ghê Vì em không nghe quen mấy câu như vậy Vậy mẫu người đàn ông em thích như thế nào? À thì Có lẽ cứ sống thật với con người của mình là được Biết quan tâm tới cảm nhận của người khác Cô ngập ngừng Vì cũng chưa xác định rõ Mẫu người đàn ông cụ thể của mình Vậy thôi sao, em đâu có tiếp xúc với nhiều người Cho nên em cũng không biết phải yêu cầu sao với đối phương Nói chung là vì nhau mà thích nghi với nhau thôi Nhưng mà đừng có lăng nhăng là được Nam nhìn cô rồi gật đầu, nói đủ nghe Anh thấy anh đủ điều kiện với những tiêu chí của em Cho nên, vâng, cho anh cơ hội, làm bạn trai em nhé Cô tùm tìm, đây không phải là một câu hỏi Mà là một câu đề nghị Nghĩa là cô không có được phép trả lời là có hay không Mà chỉ có thể trả lời là Em phụng về lắm Đến giờ còn chưa thể tự lo được cho bản thân Cơm còn chưa biết nấu Liệu anh có Cái gì cũng phải dần dần Muốn biết thì hỏi Muốn giỏi thì học mà Nam đỡ lời Rồi đưa tay Đặt bàn tay mình lên bàn tay cô Cầm lên nắm nhẹ Cô quay sang nhìn Khuôn mặt đỏ lên vì ngại ngùng Anh còn sợ anh không bằng em Tài năng và trách nhiệm trong công việc của em là thứ rất được nhiều người ca ngợi. Không có đâu, thật mà. Đâu ai hoàn hảo bao giờ. Người ta chả bảo, cái gì không làm được thì thuê, trừ việc vợ chồng và yêu nhau ra, thì mọi thứ để anh lo. Nam nắm chặt tay, cô nhìn anh xúc động, cảm giác ấm áp tỏa ra khắp cơ thể. Hình như cô rung động rồi, trái tim sao có thể bồi hồi đến vậy. Nam cũng nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp, Thấy cô như mở lòng, anh cúi xuống khẽ thơm nhẹ lên tóc cô. Chỉ thế thôi, cũng đủ làm con tim non nớt này đập loạn xạ. Đôi má càng đỏ ửng lên, cô cúi xuống vì giấu hổ. Mẹ anh bảo mời em về ăn cơm. Lúc nào em rảnh, có thể cho anh chút thời gian được không? Nam rất tôn trọng cô, đưa ra một câu hỏi đóng cho cô có quyền lựa chọn. Cô ngập ngừng. Em... Cô đang run, bởi vì không có kinh nghiệm trong mấy trường hợp này, nên giờ còn chưa chuẩn bị tinh thần để ra mắt nhà trai nhỡ người ta chê hay cô có gì sai sót thì sao thấy cô run nam nắm tay cô nói lảng sang chuyện khác à anh có bệnh nhân có hiện tượng đau dạ dày kèm xuất huyết nghi ung thư dạ dày nhưng vừa phẫu thuật xong muốn hỏi em phương án điều trị song song mới là nghi ung thư đúng không ạ ừ nhưng anh nghĩ khả năng cao là như vậy vậy phải kiểm tra xem có phải là viêm luet hay ung thư Và ở giai đoạn mấy Được rồi để mai anh cho xuống kiểm tra luôn Nam nhìn cô Mà anh cũng bị Đau dạ dày đấy bác sĩ từ ạ Anh bị sao Nam gật vậy anh đi khám chưa Nội soi xem ở vùng nào Và tình trạng đến đâu rồi Em sẽ chữa cho anh chứ Cô thật thà gật đầu Nam bật cười Thấy Nam cười cô như thấy mình bị trêu Bèn hỏi lại Anh đùa em đấy à Nam tự nhiên bật cười lớn Cô thấy mình quê ghê, rút tay ra khỏi tay anh, tính quay đi, nhưng bị Nam giữ chặt. Anh tắt nụ cười, nghiêm túc nhìn cô, giọng nhẹ nhàng. Vâng, anh không đùa đâu, anh có bệnh. Nhưng bệnh nghiêm trọng nhất, ở đây này. Nam nắm tay cô, đưa lên ngực mình giữ chặt ở đó. Bàn tay cô có thể cảm nhận được trái tim anh đang đập rất mạnh và nhanh. Khuôn mặt anh cũng đỏ lên, ở vị trí rất gần này. có thể nhìn thấy cơ ngực anh đang phập phồng và tiếng thở sâu hơn vài nhịp. Người gây ra bệnh này cho anh... Giọng nam nói nhỏ, cô ngước lên, đôi mắt tròn có phần bối rối e thẹn, nhưng là chờ đợi câu nói tiếp theo. Là em đấy. Uầy, các bác có bao giờ ăn cầu lương như thế này chưa? Nghe xong câu đó chắc no cái bụng rồi. Cô xúc động quá mà đỏ bừng khuôn mặt, đôi môi tủm tìm vì bối rối. Anh... Em có gì tốt chứ Có ai nói với em câu này chưa Câu gì ạ Em thật sự rất đáng yêu Đáng yêu ư thi thoảng thằng em em cũng khen em đáng yêu Vì lúc đấy ó, em cho nó tiền nam bật cười Đưa tay còn lại lên nhéo má cô Cái đôi môi chúm chím ngốc nghếch Đang thật thả kể lể Sao lại có thể ngây thơ đến mức đáng yêu như vậy Còn mấy con danh kia Toàn chê em là bà già khó tính Có người yêu vào sẽ dễ tính ngay. Thế giờ em khó tính thật à? Ôi, sao câu nói là điệu cười ngặt nghẽo của Nam? Rồi khi anh dừng lại, bất ngờ đưa hai bàn tay lên má cô, kéo về phía mình, khẽ thơm nhẹ lên chán. Anh muốn vác em về nhà quá. Em nặng lắm đấy. Cô cười tủm, hơn bốn chục cân thì nặng gì? Nam đứng lên, để anh thử xem nào. Anh cúi xuống, đưa tay bế cô lên một cách nhẹ nhàng. Đấy em thấy không Đâu phải ai cũng như em Cô đỏ mặt Bàn tay vòng qua cổ anh bám lấy Nam không ngần ngại cúi xuống sát cô Có người kìa anh Cô nói nhỏ Nam ngẩng lên Cho em xuống không người ta cười cho đấy kệ họ Anh bế người yêu anh không được à Ai là người yêu anh Người ta đã đồng ý đâu Nhưng mà em im lặng Nghĩa là em thừa nhận rồi Anh ăn hơi bị nhiều dưa bở rồi đấy Thì cứ cho là thế đi Giờ anh hỏi lại em đồng ý đi Nếu không thì chết với anh Cô vặn lại Cô bật cười tay vẫn vòng qua cổ anh Thứ nhất nếu em không đồng ý Em sẽ chết đúng không Thứ hai nếu muốn sống Hãy xem lại điều thứ nhất Nam bật cười Cúi xuống hôn lên chán cô một cái thật mạnh Cô rung động từ nãy Quên hết cả không gian và thời gian Nằm yên trong vòng tay anh Vậy em thử xem Thiên đường đẹp thế nào nào Nam nhìn cô tùm tìm Nghĩa là Anh chẳng nói thì gì Ờ vậy cấm hối hận nhá Chết đáng sợ lắm đấy Em không sợ Thật Thật Có gì mà phải sợ chứ Được rồi nhá Em chuẩn bị tinh thần đi Nam đi sát bờ nước Đừng có ném em xuống nước nhá Em không biết bơi đâu Nhưng chỉ có chết dưới nước Mới nhẹ nhàng và không đau đớn Nhưng mà em chưa muốn chết Vậy đồng ý với anh đi Mẹ em bảo phải về hội ý với mẹ Em là chủ thể của vấn đề rồi. Em đồng ý, chắc chắn mẹ sẽ đồng ý. Vậy em suy nghĩ thêm được không? Bao lâu? Vài hôm nữa? Không được, anh mỏi tay lắm rồi. Nam hạ cô xuống, vòng tay ôm lấy cô, còn cô ngại ngùng mà nép vào ngực anh. Em không đồng ý, em cũng chết. Còn bị anh từ chối mà đau lòng không thiết sống. Hay mình thử một lần chết đi em. Chết chỉ có thật thôi, làm gì có thử bao giờ. Cô đứng trong lòng anh lầm bầm, Anh bật cười Vậy cứ sao cả cho anh Nam ôm chặt lấy cô ngả người ra sau Cả hai rơi xuống nước Cô bất ngờ lên vùng vẫy Anh Nước cứ thế tràn lên mặt mũi Cô hoảng sợ mà bám lấy anh Nước Cô ngộp xuống Uống một ngộm nước Cứu Rồi lại nổi lên Nam giữ vai cô Anh là đồ tôi Cô quát Đứng thẳng lên Nam nói to Cô không nghe ra quát lại Anh là đồ tôi Anh nói đứng thẳng lên cơ mà Đặt chân xuống Nam đưa tay nhấc cô lên đứng thẳng Ơ, hóa ra nước cũng có quá ngực thôi các bác ạ Là cô sợ chết nên thế thôi Thấy mặt cô tái đi vì sợ Nam bật cười Cô lúc này máu lại dồn lên não Phần vì xấu hổ, phần vì giận Đưa tay, hắt nước về phía anh giận dỗi Đồ tôi Nam kéo cô sát vào Chả phải, em muốn thử cảm giác còn gì Làm người ta sợ chết đi được ý Anh đã nói có anh ở đây cơ mà. Đã bảo em chỉ việc yêu anh thôi. Còn những việc khác anh sẽ lo mà. Em đồng ý nhé. Cô ngượng ngùng cúi xuống. gật đầu đi. Cô khẽ gật. Không. Anh muốn em thật sự nghiêm túc và tình nguyện. Anh không muốn làm em cảm thấy không thoải mái với anh. Cô vẫn cúi xuống. Khuôn mặt đỏ bừng lên. Khẽ nói nhỏ. Vậy em sẽ làm tốt việc của anh. Còn đâu anh cũng phải nghiêm túc mà làm cho tốt đấy. Nam bật cười. Kéo cô vào lòng mà ôm lấy Anh sẽ làm tốt Em yên tâm Anh thích em Nam ôm cô siết chặt Tử Vân Anh yêu em mất rồi Nam đưa cô về nhà Sau khi đã để lũ bạn ở nhà chúng nó Bước xuống xe Nam cẩn thận xách đồ cho cô vào bên trong Thấy bố mẹ cô thì cúi xuống chào Con chào hai bác ạ Hai đứa về rồi đấy hả Mẹ cô đon đà bước lại Nam xách cái túi quả mới mua ra Đặt lên bàn Con có chút quả biếu hai bác ạ. Sợi ơi, cầu kỳ làm cái gì? Quá đi chơi thôi ạ. Thế con đã mua biếu ông bà bên đó chưa? Con mua trong xe rồi ạ. Vậy bác xin nhá. Mẹ cô cười tươi. Hai đứa đã ăn tối chưa? Chúng con ăn rồi ạ. Vậy con vào rửa mặt mũi chân tay, rồi ngồi xuống uống nước với bác chút đi rồi hãng về. Vâng ạ. Cô đưa Nam vào phòng rửa mặt. Hai đứa nhìn nhau cười tủm tỉm, Bắt được tình hình... mẹ cô vui vẻ nhìn theo sau khi nam ngồi yên vị trên ghế mẹ nhắc khéo cô lên lấy đồ cô đi lên thay bộ đồ ở nhà trở thành một cô gái bình dị trong bộ quần áo mùa hè thấy cô như vậy mẹ cô cau mày đứng lên sao không mặc mấy bộ đồ lụa lụa đẹp hôm trước mà mua ấy mẹ câu kỳ làm gì nó cười cho con gái còn đứa nhà quê mẹ mình nhà quê lên đây thật ý chứ có đâu sống đấy quan trọng gì Nam nghe thấy câu đấy thì ngẩng lên Không sao đâu bác ạ Con chỉ muốn Vân lúc nào cũng là chính cô ấy Và dù là có mặc gì Thì cái đẹp nằm trong mắt Của riêng mỗi người Nam tủm tìm Cô cũng tủm tìm tiến lại ngồi xuống ghế bên cạnh Nam Bố mẹ cô gật đầu hài lòng Nhân đây con cũng xin phép Hai bác Tất cả nhìn Nam Con chưa hỏi ý kiến Vân Nhưng con muốn xin phép hai bác Cho con theo đuổi Vân Mẹ cô tủm tìm hài lòng Dù Vân có không đồng ý bây giờ Thì hai bác cứ cho con cơ hội thuyết phục em ấy ạ Ôi trời ơi Hai bác có cấm cản gì đâu Giờ hai đứa lớn cả rồi Bảo ban yêu thương nhau là được Nói thật là cái con Vân nhà bác Ngoài học với đi làm thì có biết cái gì đâu Hai tám tuổi đầu rồi Cũng chưa bao giờ dẫn bạn trai về nhà thế này đâu Cô ngại ngùng nhìn mẹ Con biết ạ Vân trong sáng lắm Cũng chân thật nữa Không như nhiều cô gái bây giờ Con cảm ơn hai bác Nếu như Vân đồng ý Thì hạnh phúc nào bằng Nam quay sang nhìn cô Cô đỏ mặt cúi xuống Dù Nam chưa rõ ràng nói yêu cô Nhưng gặp bố mẹ nói chuyện nghiêm túc Có nghĩa là đã đặt vấn đề cho mối quan hệ lâu dài giữa cả hai rồi Và còn một chuyện nữa ạ Có chuyện gì con Bố mẹ con muốn mời hai bác và hai em Tối mai qua nhà dùng cơm ạ Hai bác thì mai có chút việc bận Nhưng Mai Vân nó không có việc gì đâu Vân sẽ thay mặt hai bác Sang chào ông bà bên đấy Cô quay sang nhìn Nam Hai đứa tủm tỉm nhìn nhau Lát sau Nam đứng lên chào ra về Cô tiễn anh ra cửa Thấy Nam thi thoảng quay sang nhìn cô thở dài Anh có suy tư gì à Cô tình ý mà hỏi Là anh không muốn về Nam thật thà cô lại bồi hồi Em có giận anh không Thì anh chưa hỏi ý kiến em Mà đã xin phép hai bác như thế anh xin phép theo đuổi mà có phải xin cưới ngay đâu mà sợ nam tủm tỉm vậy anh vào xin cưới luôn nhé thôi đừng có đùa anh nghiêm túc đấy anh đã tìm thấy đúng người rồi giờ không muốn chần chừ nữa nhưng đối phương vẫn còn cần có thời gian thì sao có những thứ phải chuẩn bị tâm lý đấy ạ vậy anh đợi nhưng mà mai anh đi làm về anh qua đón em nhé em tự đi được rồi không được em đi tối anh không yên tâm Mai là bố mẹ em mời ăn cơm Không phải ra mắt gì đâu Nên không phải ngại nhá Em hãy đến với tư cách là bạn anh Nam cẩn thận dặn dò Cô gật đầu Nam đi ra xe Khẽ kéo tay cô nắm lại rất nhanh Rồi ngó vào nhà xem Bố mẹ có dình hai đứa không Rồi mới tủm tìm đi ra leo lên xe Vừa đi vào trong nhà Mẹ cô đã mang hộp xâm ra để lên bàn Ngày mai Con Vân mang cái này sang biếu ông bà bên đấy Nhớ ăn mặc cho tươm tất vào và cư xử cho tốt đấy nhá. Mẹ, cái đó mẹ cũng phải dặn, cái nhà chị á, lúc nào cũng ngại ngùng, tôi phải dặn chứ. Mẹ yên tâm, thôi mẹ ngủ đi. Cô đi vào phòng, đã nhận được tin nhắn của Nam, là tấm hình cô cười bên cạnh hai con danh kia. Chúng nó, một đứa sành điệu, một đứa chỉnh chu, đúng là không thể bằng hai cái đứa này được. Chúng nó vẫn xinh đẹp hơn cô trăm lần ấy chứ. Nhìn em ngố nhở em không thấy em sáng nhất trong đó sao? Nụ cười của em quá là bình yên ý. Vậy à? Vì nó không có được mất, nên trong lòng em chẳng có nhiều suy tư. Làm bác sĩ mà nói không có nhiều suy tư thì sai sai ạ. Nghề nghiệp khác, đó dần sẽ trở thành thói quen của chúng ta. Nhưng nụ cười hồn nhiên của em, nó khiến người khác muốn đánh đổi nhiều thứ lắm đấy. Đánh đổi điều gì ạ? Anh muốn đánh đổi phần đời còn lại, muốn em luôn giữ được nụ cười ấy trên môi. Ôi, mỗi tuổi, mỗi va vấp, Sẽ làm người ta dần trưởng thành Bớt hồn nhiên đi Suy tư nhiều hơn cho cuộc sống Em là ví dụ của tuổi trẻ Tú Linh là ví dụ của độc thân vui vẻ Dương là ví dụ của chia tay Còn Thanh Thanh chính là ví dụ của phụ nữ Do có gia đình Nhưng em dù có không lập gia đình Thì cũng không thể giữ được sự hồn nhiên mãi Bởi ở mỗi độ tuổi sẽ có những suy nghĩ khác nhau mà Quan trọng ai là người thấu hiểu nó cho mình Nam đọc kỹ những suy nghĩ của cô Rồi thả một nút tim to tướng Cảm ơn em Sao lại cảm ơn ạ Vì đã ở đây và đồng ý gặp anh Anh nói câu này rồi đấy Nhưng anh vẫn thấy mình thật may mắn Chưa chắc đâu Anh chắc rồi, giờ em nghỉ đi Nay đi cả ngày rồi đấy Vâng, vậy anh cũng nghỉ sớm đi nhé Cô chào Nam Vì trên bàn làm việc còn rất nhiều sách vở Giấy tờ cần xử lý